xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến vào kênh, với kênh Minh Thiện video. nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang ngâm chi ngoại. ok. À, trước khi vào truyện thì cho mình xin phép được cảm ơn các bạn dị giả bên bảy cầm sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này, cũng như là xin được gửi lời cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. À, thứ hai đó là quý vị các bạn nếu như mà ai mà yêu thích thì có thể đốn hết cho mình. ủng hộ mình để mình có kinh phí duy trì bộ truyện này uh, Link thì mình có để phần mô tả video cách thức đó. Mình có dùng mỗi cái tài khoản Techcombank Mấy hôm nữa thì mình sẽ sử dụng Paypal xem nào Ok mình xin phép quý vị nhé Bây giờ thì uh, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Trước khi tới liên minh Hứa Thanh đã từng đọc qua giới thiệu về tam linh Trấn Đạo Sơn ở trong hồ sơ của tông môn. Trong vạn dặm quanh Trấn Đạo Sơn là từng dãy núi khô lâu, từng rừng hài cốt. Nơi đây được từng tấm da người dán đen, từng chùm tóc người treo lên cây khô bị gió thổi qua, biển tả mặt đất biến thành một màu đen. Đứng từ ngoài nhìn vào sẽ thấy vô số da thịt biến thành mùn đất khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình. Còn có từng đống xương cốt trồng chất vòng quanh những cái cây cây đầu người thì trở thành những trái cây bên trên kêu rên thống khổ nhưng lại không chết từng giọt máu tươi nhỏ xuống khiến cho những hung thần qua lại chè chén, giải khát núi thay biển máu khó ngửi hoàn toàn là một địa ngục nhân gian trong phạm vi của nó còn có 137 quốc gia bị nuôi nhốt có nhân tộc, có dị tộc tất cả đều được coi là khẩu phần lương thực ăn xong một quốc gia lại bổ sung một quốc gia khác cái này chính là mô tả về tam linh trấn đạo sơn của hồ sơ thất quyết đồng mà cái địa phương hung địa của nhân gian này liền tiếp giáp cùng liên minh bát tông cũng đồng dạng nằm ở ven biển chỉ cách một cái sơn mạch thái tỳ độ ếch hứa thanh cũng biết tại sao tông môn chọn địa điểm dựng thành là ở nơi đây một phương diện là nơi đây nhất thể cùng với liên minh mặc dù khá gần vị trí Của Trấn Đạo Sơn Nhưng song phương đều là thế lực lớn của ngành Hoàng Châu Nếu đối phương tấn công tới đây Vậy thì không khác chỉ khai chiến Trên phương diện khác Thì nơi đây gần nhánh sông của Quần Tiên Vạn Cổ Hà Linh khí nồng đậm Giới sự bồi dưỡng vô hình của nhánh sông này Dị chất trong cơ thể đệ tử Thất huyết Đồng Sẽ thời khắc được tẩy trừ Thất Viết Đồng còn mở ra Một đạo phân lưu từ trong nhánh sông này đạo phân lưu này chảy xuyên suốt toàn bộ thành trì thất huyết đồng lợi ích vô cùng bởi vì hai bên kết hợp có thể khiến cho thành trì mới của thất huyết đồng được tràn nhập tiên linh khí từ vận tiên vạn cổ hà mà toàn bộ nhắn sông của vận tiên vạn cổ hà thuộc về liên minh nhưng mà đạo phân lưu tách ra kia dựa theo ước định thì lại thuộc về tài sản riêng của tông môn thất huyết đồng mà khu vực đang được thất huyết đồng xây dựng làm thành trì Cũng là một nơi gần đây lộ ra giá trị phát triển cực lớn. Nhưng trước khi nhánh sông quần tiên vạn cầu hà chưa trải qua, nơi đây không có giá trị. Tất cả những điều này cũng chỉ có thể là suy đoán của hứa thanh. Cụ thể thế nào thì hắn không rõ. Trong khoảng thời gian này hắn không có dự thính, cũng không cách nào tham dự những lần trao đổi của cao tầng trong tông. Cho nên không cách nào biết được nguyên nhân chân chính là gì. Nhưng hắn vẫn cảnh giác cực cao với cái thế lực tam linh chấn đạo sơn này, mà một màn vừa nãy cũng làm cho hắn ý thức được, phiến thế giới này không hề có cõi yên vui. Yên bình chỉ là dùng thực lực để đắp nặn, và lại cũng không phải không có chút sơ hở nào. Nếu như hắn đắm chìm trong cõi yên vui mà không tự mình cố gắng, sớm muộn cũng sẽ trở thành khẩu phần lương thực trong miệng người khác. Loại việc thường ngày như mặt trời mọc, mặt trời lặn cũng có thể đột nhiên bị cải biến. càng không cần phải nói sự yên vui nơi đây hứa thanh thu hồi ánh mắt hắn cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ yếu đợi tâm môn xây dựng trong thành trì mới ta phải tìm tôn sư học thêm thần thông ta muốn trở nên càng mạnh hơn trong mắt hứa thanh lộ ra sự cố chấp sau khi nói xong liền hít một hơi sâu tiếp tục thủ hộ bốn phương cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày chủ thành mới của thất huyết đồng chuyển biến từng ngày Mỗi ngày đệ tử đều không giống nhau, từng con đường, từng kiến trúc, từng trận pháp. Dưới sự hỗ trợ, nỗ lực của đệ tử và phàm nhân thất huyết đồng, mọi thứ đang được xây dựng nhanh chóng. Càng ngày càng nhiều đệ tử và phàm nhân được truyền tống đến. Vốn dĩ tòa Thành Trì còn có chút trống trải, bây giờ thoạt nhìn đã nhiều hơn chút khói lửa. Bài ngọn núi của thất huyết đồng cũng lần lượt được truyền tống đến, sau đó được sắp xếp đặt ở vị trí trung tâm của tòa Thành Trì. Về phần Nam hàng Châu bên đó, dĩ nhiên thất huyết đồng sẽ không vứt bỏ. Bọn họ di chuyển bảy toàn núi khác từ sơn mạch chân lý tới, sau đó dựng một trận pháp bao trùm lên. Bọn họ cũng lưu lại đệ tù trấn thủ nơi đó, mặc dù số lượng không bằng trước kia, nhưng theo thất huyết đồng tấn thăng trở thành thượng tông Trong thời gian ngắn, bất kể thế lực trên miền tấm hay Nam hàng Châu đều không có thế lực nào dám trêu chọc bọn họ. Tất cả đều có thể tự động tiến hành như cũ. Đồng thời với tư cách là một trong những thành viên của liên minh bát tông, thất huyết đồng cũng cần phải thống nhất một chút chức vị bên trong tông môn. Như thế mới có thể càng thuận tiện với việc trở thành thành viên của liên minh. Như là tông chủ. Ngày Trưng thất huyết đồng chưa từng có tông chủ. Bây giờ đã có. Thất gia là người đảm nhiệm, không có bất kỳ thanh âm nào tranh luận. Xuất hiện, cứ thế trở thành tông chủ thất huyết đồng. Người kế nhiệm đệ nhất, đệ thất phong, cũng là đạo lữ của đáo. chính là tiểu di của đình tuyết đồng thời chức vị trưởng lão trong tông môn cũng bị điều chỉnh biến thành hậu pháp về sau chỉ có ai đạt tới tu vi nguyên anh mới có thể xưng trưởng lão cùng cảnh giới tu vi với phong chủ bây giờ từ đó có thể thấy được ra bố cục của cuộc thất huyết đồng đó là hy vọng tất cả phong chủ tương lai đều có thể bước vào cảnh giới linh tàng theo một đám chức vị bị điều chỉnh lại Việc thất huyết đồng gia nhập Liên minh mới tính là được hoàn thành phần nửa. Tiếp theo là bách phế đái hưng. Từ trên xuống dưới của thất huyết đồng đều trở nên vô cùng bận rộn. Mọi người đều có một hai nhiệm vụ cố định. Nhưng Tông Môn không hề nghiền ép với thời gian tu luyện hàng ngày của đệ tử, mà vì cam đoan đệ tử có thể tu hành, đồng thời là phải tăng tốc hoàn thành việc xây dựng thành trì. Tông Môn đã lấy ra rất nhiều tài nguyên, đưa thêm nhiệm vụ và treo thưởng ra. Loại nhiệm vụ không cần giao chiến sinh tử vẫn có thể thu hoạch được tài nguyên thế này, khiến cho tất cả đệ tử trong tông môn vô cùng hưởng ứng. Hứa Thanh cũng nhận được đạo nhiệm vụ cố định thứ hai, hắn phải tới khu Bến Cảng cùng nhau thi pháp với mấy người đồng môn, đẩy nước biển tràn nhập dị chất ra ngoài Bến Cảng, phía ngoài xa biển cấm một khoảng để cho những đệ tử khác thuận tiện xây dựng Bến Cảng. Bởi vì sau khi Hứa Thanh đi theo đoàn thơ nghị tới trước, hắn liền thủy chung ở trong liên minh. Lại thêm một khắc huy hoàng ngay khi vừa mới lên bờ, cùng với một trận chấn áp tư mã như dễ dàng, khiến cho tất cả mọi người nơi này đều vô cùng chấn động. Tất cả thứ này khiến cho hắn bây giờ giống như thánh quân từ trước đây, càng có nhiều quần sáng hộ tụ trên đầu. Mặc dù bây giờ Liên minh vẫn không tuyên bố, nhưng bất luận người nào cũng đều biết rõ, bây giờ hứa thanh đã là đệ nhất thiên kiêu không vương miện trong thế hệ này của Liên minh Bát Tông. Thế nên trong bầu không khí rất thoáng đáng của liên minh, tự nhiên có không ít người hiếu kỳ về Hứa Thanh. Cho nên ngay khi ở khu bến cảng lúc này, trong khi Hứa Thanh đến Thi Pháp cùng những đệ tử khác, trong khi hắn làm cho nước biển nổ vang, một phạm vi lớn nước biển bị cuốn ngược lại. Từ xa xa, có thể nhìn thấy không ít đệ tử của liên minh các Tông đều đang đứng nhìn vây quanh. Đối với bọn họ mà nói, Thất huyết đồng gia nhập vốn là chuyện lớn của liên minh, tự nhiên muốn tới đây xem qua một chút. Mà trong những người đến thì, số lượng đệ tử, nữ chiếm đa số. Sau khi nhìn thân ảnh Hơ Thanh xuất hiện, phần lớn ánh mắt những vị đệ tử nữ này liền sáng lên, thanh âm xôn xao cũng lập tức truyền ra. Mà đệ tử của Thất huyết đồng cũng nhìn quen một màn này rồi, không có gì để nói cả. Những ngày hôm nay, hôm nào cũng như thế, bọn họ cảm khái trong lòng. Sau khi quan sát, Hứa Thanh với biểu tình bình tĩnh đang thi pháp giữa không trung. Hứa Thanh không hề quan tâm những chuyện đó, lúc này hắn đang chuyên trú thi pháp. Phát hiện ra loại nhiệm vụ này của Tông Môn cũng ẩn chứa một cơ hội rèn luyện. Ví dụ như bây giờ trong khi ẩn chứa đẩy nước biển ra ngoài, theo hắn vận hành hóa hải kinh thì hắn có thể cảm nhận rõ ràng áp lực đến từ biển cấm. Điều này khiến hắn khi điều khiển nước biển nhất định phải thời khắc bảo trạng. trạng thái toàn lực. Như vậy mới có thể khiến cho nước biển không bị cuốn ngược lại. Mà như thế, liên quan đến thủ pháp ổn định và pháp lực trình độ bền bỉ của pháp lực. Uy áp của nước biển giống như một viên ma thạch rất lớn, hắn có thể nhỏ đó rèn luyện bản thân. Sau khi phát hiện và nhận thức vấn đề này, tự nhiên Hứa Thanh cũng càng thêm nghiêm túc. Mà trong khi hắn đang nghiêm túc làm nhiệm vụ kèm tu hành, đình Tuyết đã đến nàng mặc một bộ váy trắng với từng đám mây vàng xanh bên trên mái tóc được buộc lên thành hình đôi ngựa sau lưng đeo một thanh tuệ kiếm có hình phượng điêu tư thế hiên ngang, gió biển thổi qua để độ sáng người uyển chuyển của nàng nhất là khuôn mặt đỏ nhắn hồng hào cùng với ánh mắt thiên chân vô tả càng khiến cho nàng lúc này căng thêm vài phần rung động lòng gầy. nàng cất bước đi đến trong mắt mang theo một chút thiếu kỳ đầu tiên đánh giá những nữ đệ tử từ xa nhìn Hứa Thanh Kaka ca ca của mình, sau đó liền nhẹ nhàng kêu một cái. Ngay khi Hứa Thanh kết thúc thi pháp, khoanh chân điều tức liền đi tới bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh Kaka. Ca ca. Hứa Thanh mở mắt nhìn Đinh Tuyết nhẹ gật đầu. Hứa Thanh Kaka, ca ca. mấy ngày gần đây ta học được rất nhiều tri thức về dược thảo. Ta luyện ra một lọ nước thuốc bách linh trên thảo. Ta đã tự nhấp thử một hớp, cảm thấy rất được, nhưng không biết. có rượu dược có phải kém một chút hay không nói đến đây thì đinh tuyết thấy hứa thanh hơi nhíu mày vì vậy liền mở miệng giải thích hứa thanh ca ca trượng phu của dì nhỏ bận quá dì nhỏ cũng vậy cũng không nhìn thấy được ngoại công chỉ có thể nhờ tới hứa thanh ca ca rồi nếu hứa thanh ca ca có thời gian có thể chỉ điểm cho tiết nhi một chút được không bộ dáng đinh tuyết vô cùng ngây thơ thanh âm mềm mại bên trong mơ hồ còn mang theo một chút vẻ làm nũng hứa thanh nghe ba người đinh tuyết vừa kể cũng chỉ có thể im lặng và nhẹ gật đầu trong mắt đinh tuyết tràn đầy vui vẻ lấy ra một bình thuốc đưa tới một sấp đinh phiếu giá trị không nhỏ tới trước mặt hắn nhìn thấy đinh phiếu một chút không vui vì bị quấy dày tu hành trong lòng hứa thanh cũng tàn đi một ít cầm lấy bình thuốc nhìn vào sau khi lấy hiểu biết của hắn về dược thảo nhìn liếc mắt có thể thấy cái bình này có độc hay không sau đó liền uống một hớp Sau khi thưởng thức hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng, cũng tạm được. đinh thuyết nhà vậy liền rất vui vẻ, nhưng nàng rất biết đúng mực. Sau khi nói đơn giản vài câu liền ưu nhã xoay người trời đi, đảo mắt nhìn qua những nữ đệ tử của liên minh đứng từ xa nhìn nơi này hư nhẹ một tiếng trong lòng. Hừ, một đám tào lãng tiện ti cũng dám đoạt hứa thanh ca ca cùng ta. Các ả cách xa không nghe được cụ thể của ta nói chuyện. chỉ đoán được là ta đi tới đưa cho hứa thanh ca ca một bình nước thuốc hứa thanh ca ca lại uống thế là xong đây coi như đã là tuyên cáo chủ quyền nhưng mà ta cũng không coi những ả đó vào đâu cố mộc thanh cũng bị ta đẩy xuống dưới bây giờ có đang bế quan trùng kích trúc cơ trước mắt thì địch nhân lớn nhất của ta chính là ngôn ngôn nghĩ đến ngôn ngôn thì đinh tuyết nhến răng trong khi nàng đang cân nhắc đối phó đối phương thế nào, triệu trung hằng từ xa với bộ dáng vô cùng lo lắng chạy tới. tên này cũng không phải người thường, cho dù hứa thanh bây giờ là như mặt trời ban trưa, nhưng gá vẫn thành tầm như cũ, không hề có chút dấu hiệu muốn buôn tà đinh tuyết. rất có quyết tâm tới một ngày nào đó đinh tuyết sẽ bỗng nhiên quay lại. nhìn thấy có người thủy trung vẫn đang đợi nàng, vừa nghĩ đến cảnh tượng này. triệu trung hằng cũng bị chính mình làm cho cảm động ánh mắt càng lúc càng kiên định hơn hứa thanh cũng chú ý tới một màn này bây giờ hắn không còn là thiếu niên vừa vào tông môn ngây thơ với chuyện nam nữ nữa khi xưa chưa biết cây lều vải có đông vũ trong doanh địa thập hoang giả có rất nhiều người đều thường xuyên tới theo hắn lớn lên bây giờ trong lòng của hắn vẫn có chút ít nhiều nghi hoặc đã nhìn ra từ chỗ của hoàng nham và tam sư huynh chỉ là hắn vẫn cảm thấy chuyện này không hề có lực hấp dẫn như nào, thế nên hắn cũng không dành để ý, tiếp tục tu hành, tiếp tục đẩy nước biển. cho đến mấy ngày sau, theo bánh tảng xây xong, thất gia hứa thanh không hề nhận nhiệm vụ nữa mà truyền âm cho thất gia. sư tôn, ta muốn hiểu rõ về thiên kêu liên minh một chút, tại sao bọn họ lại giữ cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa mà không đi tấn cấp mở ra thiên cung? còn đó. Ta nghĩ rằng thuật pháp của mình có chút thiếu khuyết. Kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc. Tới Sơn Môn gặp ta. Một lát sau có giọng nói thất ra vang vọng trong tâm thần Hứa thành Tinh thần Hứa Thanh chấn động, trong mắt lộ ra chờ mong, liền đi thẳng về phía Sơn Môn. Bài ngọn núi của thất huyết đông, điện tông chủ được lựa chọn đặt trên đệ thất phong. Hứa Thanh vừa tới đỉnh núi đã nhìn thấy được gì nhỏ của Đinh Tuyết. cũng chính là đạo nữ của thất gia. Trên mặt bà còn mang theo vẻ giận dỗi từ trong điện tông chủ bước ra. Bái kiến sư mẫu, Hứa Thanh vội vàng cúi đầu. Bước chân sư mẫu dừng lại nhìn Hứa Thanh chút biểu cảm cũng hơi hòa hoãn. Tiểu thứ, người làm rất tốt. Đinh Tuyễn cũng nói với ta rồi, người tu hành có phần nghiêm túc và phẩm tính lại càng hơn người. Coi thường ân trần hỏi han săn sóc của nàng, dù đôi khi nàng cũng hơi tùy hứng, nhưng Người chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nhỏ của nàng mà luôn ôn hòa đối đãi trước sau như một. Người quả là hai tử hoan, không giống người nào đó, sống tới một bó tuổi như vậy rồi. Cả một đời cũng không nói được một câu ôn hòa nào đáng nói. Đáng đời, ở một mình một chỗ. Hiện nhiên sư mẫu răng tức giận trong lòng. Sau khi nói xong liền ném cho hứa thanh một cái bình tím. Đây là thiên linh dưỡng thần đan Sau khi vào thì đưa cho sư phụ của ngươi ta cũng lời đưa thẳng. Cho mặt đáo Nói xong Sư mẫu liền rời đi Thần sắc hứa thanh trở nên cổ quái Nhìn bình thuốc trong tay một chút Lúc vào trong chủ điện Nhìn thấy vẻ mặt thất gia hiện ra chút mỏi mệt Nhưng vẫn còn đang vẽ tranh trên vách tường như cũ Mà bức tranh lão vẽ Chính là địa đồ của ngành hoàng trông Bên trên tấm bản đồ Có một vị trí khiến cho hứa thanh ánh mắt nhương tụ Đó là một chỗ hòa nhập vào bên trong Biển khơi thái đi độ ách sơn. Cách ổn tiên vạn cổ hà cực kỳ xa xôi. Thất gia vẽ một người đang ngồi khoanh chân đả tọa ở chỗ này. Đại điện chống trải, ngoại trừ thất gia đang vẽ tranh cũng chỉ có một người nữa là Hứa Thành. Người nô bộc không hề có ở đây. Có hiếu kỳ tại sao vi sư lại vẽ một người đả tọa trong nam nhạc quỷ sơn không? Thất ra quay đầu nhìn hứa thanh một chút, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hứa thanh gật đầu. Nơi đây mới là điểm mấu chốt của ngành Hoàng Châu. Cho ngươi mở ra bốn đoàn mạnh hỏa, thì ta sẽ dẫn ngươi đi qua đó một chuyến. Nói không chừng vận mệnh của ngươi, chính là ở chỗ đó. Thất ra cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi chú ý đến bình thuốc trên tay hứa thanh liền phát tay, bình thuốc tự bay đi. Bị lão cầm trong tay uống một ngụm sau đó liền thu hồi. Ngồi một bên bàn để chờ. Tới đây, ngồi đối diện ta. Thất gia vẫy vẫy tay về hứa thanh. Hứa thanh nhu thuận tới gần. Ngồi ở một bên khác của bàn cờ. Biết đánh cờ không? Thất gia hỏi. Hứa thanh lắc đầu. Ta dạy cho người. Thất gia cầm một con cờ đặt ở một góc của bàn cờ. Hứa thanh suy nghĩ một chút. Rồi cũng đặt một quân cờ ở góc khác. Chơi cờ cũng như nhân sinh cũng là một cách thể hiện tâm tính của một người. Như vi sư, đời này hạ cờ chưa bao giờ thua. ngươi biết tại sao không? Thật ra là hạ quân cờ tiếp theo bình tĩnh mở miệng. Hứa Thành lắc đầu cũng hạ theo một quân cờ xuống. Một khi ta chơi cờ thì không nhìn trước mắt mà nhìn toàn cục. Thật ra thì rất nhiều người đều biết cái đạo lý này, nhưng muốn làm được như vậy, thường thường hoặc do kỳ ngộ chưa đủ, hoặc do tư chất chưa tới, nên không cách nào làm được, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. nhưng người chứng kiến, những đệ tử thiên kiêu mở ra 120 đạo pháp khiếu của Bảy Tông, sợ dĩ bọn họ ở lại cảnh giới bốn đoàn mạnh hòa, có thể mở ra thiên cung tấn tốc kim đan nhưng không làm, bởi vì đó là một cái nhìn toàn cục. Bọn họ muốn mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Thật ra vừa chơi cờ vừa nhẹ giọng mở miệng. <cười> Trong mắt hứa thanh lộ ra suy tư. Cái này cũng không khác gì với suy đoán của hắn trước khi trúc cơ dò xét 120 đạo pháp khiếu. Lúc đó hắn cảm thấy sau 120 đạo pháp khiếu có lẽ có những đạo pháp khiếu khác tồn tại. Thật ra nở đủ cười giống như đã nhìn ra ý nghĩ của hứa thanh. Sau 120 đạo mươi đạo Chỉ còn một đạo pháp khiếu nữa thôi. Cái này chính là đạo pháp khiếu 121. Một khiếu liền có thể hình thành một đoàn mệnh hòa. Nhưng độ khó khi mở ra cực lớn. lớn tới mức vượt qua sự tưởng tượng. Không phải đại cơ duyên. ắt không mở ra được. Mà người ngoài cũng không thể tưởng trợ. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà khó khăn trong đó không phải là mở nó ra. Mà là... tìm được vị trí của nó. Trong lịch sử của ngành Hoàng Châu đã từng có người mở ra đạo pháp khiếu 121 này, mà người như thế thường thường đều đã mở ra sau khi trải qua hung hiểm cực lớn. Vào lúc nguy cơ sinh tử, dưới cơ duyên xảo hợp, một chớp mắt tìm được vị trí đạo pháp khiếu thứ 121, rồi sau đó mở nó ra, căn cứ theo ghi chép và suy diễn, Vị trí của đạo pháp khiếu mỗi người đều không giống nhau, cho nên không hề có ý gì để tham khảo và so sánh. Hứa thanh trầm ngâm, sau một lúc liền bỏ quân trờ xuống khẽ nói. Sư tôn, năm đoàn mệnh hòa có chỗ tốt gì? Chỗ tốt thể hiện ngay một khắc khi ngươi mở thiên cung, bước vào kìm đan, Thất ra nở nụ cười. Có lẽ người đã nghe qua một câu đó là mệnh hỏa thiêu đốt chiếu dọi thiên cung. Thiên cung ở đây chính là mấu chốt của kim đan. Bản thân tu sĩ cảnh giới kim đan mở thiên cung cũng có cực hạn. Cực hạn thể hiện từ trên mệnh hỏa Ba đoàn mệnh hỏa chiếu đục cung. Đây cũng là chỗ cực hạn của tư chất. Nói cách khác, người có ba đoàn mệnh hỏa có thể chiếu dọi ra sáu tòa thiên cung. Sau đó, ẩn dưỡng chúng hoàn toàn chiếu sáng nhập vào kim đan. Cũng chính là trạng thái đỉnh phong nhất của bọn họ. Nhưng trên thực tế đây chỉ là căn bản mà thôi. Thật ra nói đến đây liền dừng lại một chút chờ cho Hứa Thanh tiếp tục tiếp thu thông tin. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ trầm ngâm một hồi. Chiến lược của 36 đoàn mệnh hòa. Người cũng có thể hiểu điều vậy. Thật ra gật đầu. Sở dĩ nói là căn bản bởi vì trên sáu tòa thiên cung còn có mệnh vụ tồn tại. Còn có một vài tòa thiên cung tồn tại bên trong mệnh vụ. Bởi vì có mệnh vụ cách trở cho nên không phải nhân tài kiệt xuất thì khó có thể chiếu rọi. Chỉ có bốn đoàn mệnh hòa trở nên mới có thể chiếu ra tòa thiên cung này. không nên thấy chỉ thêm một cung mà xem thường tranh Thạch bảy cung liền có thể chấn lục cung giống như người dùng 6 đoàn mệnh hỏa đánh 5 đoàn mệnh hỏa vậy vô cùng dễ dàng có thể lập tức giết chết đối thủ cho nên những tu sĩ cố bón đoàn mệnh hỏa thì đều khát vọng mở ra pháp cứu thứ 121 hình thành đoàn mệnh hỏa thứ năm bởi vì đoàn mệnh hỏa thứ năm cũng tương ứng với tám cung thực hạn càng cao vậy thành tựu cuối cùng Tự nhiên tảng lớn. Giọng nói của thất gia vang vọng bên tai hứa thanh, sau khi hứa thanh lặng lẽ suy tư liền nhẹ gật đầu. Về phần mạnh đăng, có lẽ người đã có trải nghiệm qua. Trên thực tế giá trị của nó không thể hiện quá nhiều trong cảnh giới trúc cơ này. Chỉ có khi thiên cung của kim đan mới có thể khiến nó bày ra một bộ phận. Người có mệnh đăng một khắc khi Tu Vi đột phá mở thiên cung bước vào kim đan. Một chiếc mệnh đăng liền trực tiếp mở ra một tòa thiên cung phía trên mệnh vụ. Không cần oản dưỡng, không cần từ từ ma luyện mà lập tức mở ra. Mệnh đăng cũng hóa thành một loại mệnh đan tương tự kim đan. trấn ở trong đó. Cho nên, lấy tư chất của ngươi nếu như đi đến cực hạn mở ra một 120 đọc pháp khiếu, vậy thì cuối cùng thiên cung của ngươi chính là mười tòa thất gia liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu bây giờ đã biết giá trị của mệnh đăng đối với tu sĩ cảnh giới kim đan chưa sắc mặt hứa thanh khẽ biến nghe thất gia nói nhiều như vậy đây là một lần duy nhất mà thần sắc của hắn biến hóa trên thực tế trước giờ hắn đã có phân tích qua một chút bây giờ cuối cùng đã được thất gia chứng minh là đúng điều này khiến cho tâm thần của hắn càng lúc Càng trọng. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh nhật chứa vào trong lòng hứa thanh. Tất nhiên, cái cảm giác nguy cơ này không phải tới từ thất gia, mà đến từ sự ác ý của toàn bộ kim đan tương lai, hắn gặp phải. Có sợ không? Thất gia cười nói. Sợ. Hứa thanh thành thật nói. Vậy phải làm sao? Thất gia cảm thấy hứng thú, thuận theo hỏi một câu. Hứa Thành hít sâu chậm rãi khiến mình bình tĩnh. Chuyện này không cách nào cải biến, nếu mà muốn tránh cũng chỉ có thể khiến mình mau chóng mở ra bốn đoàn mệnh hóa và thử nghiệm mở ra năm đoàn mệnh hóa, phải làm tốt nhất, nếu như làm không được cũng miễn không miễn cưỡng, nhưng phải nhanh chóng đột phá cảnh giới bước vào Kim Đan. Một khi mở Thiên Cung thành Kim Đan, hắn liền lập tức có thể có hai tòa Thiên Cung nguyên vẹn, phối hợp với độc của hắn thì miễn cưỡng tính là tạm ổn. Nhưng Hứa Thành Cảm thấy những ý nghĩ này chỉ là kế hoạch đường dài. Hắn chầm ngâm một phen liếc mắt trộm nhìn thất ra. Nhớ tới lúc trước mình đánh một trận cùng thánh quân tử. thật ra vừa tới liền răn dạy tại sao không đi tìm lão đại, lão nhị, lão tam đồng loạt ra tay. Thế nên lập tức thấp giọng nói Sư tôn cứu ta. Thất ra nghe vậy liền cười ha ha. Rất hài lòng với câu trả lời thuyết phục này. Đưa một ngón tay chỉ đỉnh đầu hứa thanh. <cười> lục trương ta đưa cho người tự thiền vô cực quán đừng quên mang theo đây là che chở cấp nguyên anh mà vi sư đưa cho người đấy nói xong thất ra phất tay từ trong ống tay háu bay ra năm đạo ánh sáng là bắn một cái vào một đạo trong đó đạo ánh sáng này lập tức tiêu tán rồi hóa thành một đạo giản bay về hứa thanh phương pháp sử dụng nằm trong này sau khi trở về suy nghĩ một chút hứa thanh tiếp nhận Trái tim đập rộ nhìn tới bốn đạo ánh sáng khác. Thật ra lần nữa bán ra, đạo ánh sáng thứ hai nhanh chóng bay tới gần hứa thanh. Sau khi bị hứa thanh một phát bắt được, tia sáng ngày tiêu tán, rồi hóa thành một con rối bằng lòng bàn tay. Con rối này giống như vật sống, vừa xuất hiện lập tức chuyển động đôi mắt một vòng, sau đó trực tiếp nháy mắt nhìn hứa thanh. Khi hé môi ra, lộ ra hàm răng sắc bén và vùng vẫy trong tay hứa thanh. giống như đang bắt mãn khi bị người khác bắt lấy. Đây là quỷ oa thế mạnh, là một vật quỷ dị có trình độ cực cao. Trời sinh có ba tính mạng. Sau khi ngươi kết huyết minh của nó, nó có thể thay ngươi hóa giải ba lần tử vong. Ngươi ở trong tông môn thì không sao, nhưng nếu ra ngoài thì nhớ phải mang theo nó. Trái tim hứa thanh đập thình thịch, gắt gao nắm lấy con quỷ oa thế mạnh này. Có lẽ là do hắn dùng sức quá lớn nên con quỷ ba phát ra thanh âm thê đương, càng lúc càng vùng vẫy kịch điệt hơn. Hứa thanh không có quan tâm tới nó, hắn nhận đầu nhìn ba đạo ánh sáng còn lại. Ba đạo ánh sáng chiếu vào trong con ngươi của hắn, lúc này không phân biệt được là do chúng quá trói mắt hay trong mắt hứa thanh đang sáng rực phát ra những tia sáng. Tóm lại, rất sáng. Tâm tình thật ra cũng rất vui vẻ, tươi cười mở miệng. Công pháp hoàng cấp rất khó truyền ra bên ngoài. Ta cũng không cách nào dạy ngươi mà cần ngươi tự mình tìm tòi, tiến dài. Ta cũng chỉ có thể nói ngươi biết một khi công pháp hoàng cấp tiến dài uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Mà trên thực tế phương pháp tiến dài nhanh nhất chính là thôn vệ những công pháp hoàng cấp của người khác dùng nó làm vật liệu tinh, khí, thần, luyện. Đương nhiên, Nếu cùng một loại công pháp hoàng cấp Vậy thì hiệu quả tốt nhất Ánh mắt hứa thanh co rút lại Bây giờ người còn quá yếu Mà minh chủ cũng không phải hạng người nhỏ mọn Cũng phải cân nhắc bối cảnh thất huyết đồng Và thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt khi ra tay với người Cho nên người không cần lo lắng điểm uy hiếp này Hứa thanh nhẹ gật đầu Trong đầu hiện ra con diệt mông của Thánh quân tử Đáy lòng bỗng nhiên rất khát vọng, sau đó trông mong nhìn qua ba đạo ánh sáng bên người thất gia. Thánh quân tử nói ngươi tồn tại nhược điểm, đó là thiếu khuyết pháp thuật thần thông. Nhưng đó là bởi vì trước đó ngươi còn chưa bái sư, công pháp và thần thông của mỗi đệ tử của ta đều không giống nhau. Vi sư đều chuyên môn thu thập, chỉnh lý, sau đó tiến hành lựa chọn rồi đích thân sáng tạo cho bọn nó. Thất gia nói xong, liền bắn ra đạo ánh sáng thứ ba qua bên hứa thành. Bên trong đạo ánh sáng này không phải đồ vật thực chất mà là một đạo ấn ký. Sau khi tới, liền rơi vào mi tâm hứa thành, trực tiếp khắc bên trong tâm thần của hắn, hóa thành từng tiếng vang như trung lớn, triệt đề vang vọng trong thức hải. Đồng thời, giọng nói của thất gia cũng đồng bộ truyền ra trong đầu hứa thành. Tạo truyền cho ngươi thuật thứ nhất là pháp thuật tên là khiếu hải tựu điệp. thuật này biến hóa biển khơi dùng lực lượng chín lần sóng lướt tới ập diệp ra biến thành sóng tần chấn hải động thiên hứa thanh thở sâu trong mắt lóe ra tia sáng trong đầu cũng hiện ra từng cảnh tượng khi thi triển thuật pháp này một cảnh tượng vô cùng mênh mông hiện lên phất tay là bát phương biến hảo ra biển khơi sóng biển cuồn cuộn ẩn chứa lực lượng nộ hải nghiền ép quét sạch hết thảy Ta truyền cho ngươi thuật thứ hai là quỷ thuật tên là Huyền U Chủ. thắt giả phất tay đạo ánh sáng thứ ba hóa thành ân ký tương tự khắc vào bi tâm hứa thành. Lần này là không hình thành thanh âm nổ vang nữa, nhưng một trận gió lạnh âm u thổi tới từ bên trong mỗi tấc da thịt trong máu trong cơ thể hứa thành, khiến cho hơi thở của hắn cũng lập tức biến thành sương trắng. Trong nhận thức của hứa thành, Hắn tự như nhìn thấy một ngón tay heo rũ đến cực hạn. Nó mang theo một nguồn cảm giác vô cùng quỷ dị, rưỡi ra từ bên trong một vòng xoáy màu đen cực lớn, chấn giết thét thầy, nhìn thấy mà giật mình. Thuật huyền u trú này là sau khi vi sư nghiên cứu huyền u trì, tập hợp sở học bản thân mà sáng tạo. Một đạo cuối cùng ta dạy ngươi không phải pháp thuật. Không phải quỷ thuật, mà là một đạo bí thuật của vị sư. Ta đã xem người cuộc chiến, thấy người thích dùng nắm đấm. Bí thuật này cực kỳ thích hợp với người. Nó tên Hạ Cửu Tuyền. Sau khi triển khai, hễ là người nào đã trúng tám quyền của ngươi, Vậy quyền thứ chín nhất định sẽ khiến cái pháp khiếu thứ nhất vỡ ra. Cho dù thiên cung kim đan cũng cần mệnh hòa để chiếu sáng. Cũng cần lực lượng pháp khiếu trèo trống. Đây là căn cơ. Bí thuật này bá đạo vô cùng, cũng nham hiểm vô cùng. Người nhất định phải dùng cẩn thận. Một khi dùng ra, làm hỏng căn cơ đối phương cũng không vấn đề. Nhưng nếu như cuối cùng kẻ đó vẫn còn sống truyền việc này ra, thì tương lai người sẽ không tiện dùng cái này để âm người khác. Đây mới là trọng điểm. Thất gia nhẹ nhọng mở miệng, rồi tay phải bắn ra, đạo tia sáng thứ năm bay thẳng đến, lạc ấn và trên bi tâm hứa thành. Vì sư dùng cái bí pháp này đến giờ vẫn không có người biết. Ta cũng chỉ truyền bí pháp này cho mệt mình, mình người. Đây không phải thiên vị, mà là do phong cách của ba người sư huynh tỷ kia của các người khác biệt, cho nên người phải dùng nó thật là cẩn thận. hứa thanh rời khỏi điện tông chủ ngay khi ra khỏi điện tông chủ hắn liền lập tức lấy thiên tử thiên vô cực quán trong túi chữ vật rồi đội nó lên đầu lúc trước hắn chỉ cảm thấy vật này không hề tầm tường khi đội trưởng đưa cho hắn cũng đội ra vẻ hâm mộ nhưng sau khi biết được rượu dụng và có được phương pháp sử dụng hứa thanh không kịp chờ xuống núi vừa rời khỏi điện chủ liền lấy ra nó đội luôn sau đó lập tức bấm nhập pháp quyết từ thiên vô cực quán vốn dĩ vô cùng chói mắt lập tức chập rãi trở nên ảm đạm cuối cùng ngay cả dùng mắt thường cũng không thể nhận ra thậm chí dùng thần thức quét qua cũng không thể phát hiện hứa thanh vô cùng thỏa mãn về món đồ vật này hắn đi thẳng một đường về chỗ ở của mình thân là điện hạ nên hắn có động phủ riêng ở đệ thất phong nhưng hứa thanh đã quen sống trên biển mặc dù bây giờ không còn pháp thuyền Nhưng hắn vẫn đến khu dịch quán bên cạnh bến cảng để cư trú. Hắn đang đợi Trương Tam hết bận. Sau khi trở lại dịch quán, việc đầu tiên Hứa Thanh làm là kiểm tra bố trí ở bốn phía. Sau khi xác định trong khoảng thời gian hắn rời đi không hề có ai đến, hắn mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu làm quen ba đạo thật pháp mà thất gia truyền thụ trong đầu. Pháp thuật có uy lực mênh mông cần phải quen thuộc một chút mới có thể khiến cho nó chân chính. trở nên càng mạnh hơn. Quỹ thuật cũng thế, phải tìm một chỗ không người để thử nghiệm. Còn về phần bí thuật, Hứa Thanh cảm thụ ân ký sâu trong đầu, sau đó trong mắt lé lên một tia quang mang quỷ dị. Bí thuật này quả là cực kỳ đáng sợ. Trước giờ hắn còn chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của bí thuật. Không biết lúc đánh một trận cùng với thánh Quan tử bên trong những pháp thuật của gã có bí thuật hay không. Hứa Thanh nhớ lại, Hắn cảm thấy đại khái hẳn là không có, coi như là có cũng không cách nào so sánh với bí thuật hạ cửu tiền này. Chính quyền phá vỡ một khiếu, bí thuật này có tác dụng nhất khi hai người có thực lực ngang nhau. nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng lúc càng, càng cố gắng thôi diễn trong đầu, cho đến khi một ngày trôi qua hắn đã nghiên cứu được gia lông của ba thuật pháp này, cũng lấy ra một giọt máu của mình nhỏ vào trên mi tâm của quan quỷ ba thế mạnh. Một khắc khi giọt máu của hắn rơi xuống, con mắt đang không ngừng chuyển động của Quỷ Oa đột nhiên dừng lại, chậm rãi hít một hơi sâu, sau đó liền lâm vào ngủ say. Hứa Thanh cẩn thận tất kỹ, trong lòng hiện lên một cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhưng sau đó lại trầm tư một phen. Với sự che chở của Vô Cực Quán, ta có thể ngăn chặn phần lớn những nguy cơ sinh tử rồi, nhưng cái này chỉ là tầng thứ nhất. Nếu như gặp phải loại hung hiểm có thể đánh vỡ Vô Cực Quán, ta vẫn còn có quỷ oa thế mệnh để bảo vệ đây cũng là tầng bảo hộ thứ hai nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ hứa thanh suy nghĩ một chút sau đó liền đứng dậy cải trang một phen đổi một bộ quần áo tầm thường sau đó rời khỏi khu thành thất huyết đồng đi tới khu thiên giám bảo tông tiếp giáp ngay cạnh sau khi tìm kiếm một phen trong đó cuối cùng hứa thanh tìm được thứ mình muốn đó chính là vô tự truyền thống phù vật này không thể mua được trong thất huyết đồng Nhưng trong liên minh thất tông là trong một vài cửa hàng cỡ lớn của thiên giám bảo tông vẫn sẽ bán hàng ra. Chỉ là giá cả sẽ cực cao. Hứa thanh chịu đựng đau lòng, bỏ tiền ra mua ba tấm. Tầng thứ nhất, nguy hiểm, có vô cực quán hóa giải. Tầng thứ hai, quỷ ba thế mệnh. Nếu như đối mặt với nguy hiểm không thể nào chống cự vậy ngay khi quỷ ba thế mạng chịu thay, vô tự truyền tống phù sẽ phát ra ký hiệu của mình. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh liền trở về khu thành của Thất huyết Đồng. Khi đi tới đầu đường, nhìn qua những quyến trúc quy mô lớn đã được xây dựng xong ở bốn phía. Lúc này hắn bỗng nhân có một cảm thụ rất sâu về tốc độ xây dựng của Thất huyết Đồng. Cũng trong khi đang đi về phía trước, hắn bỗng nhận được một đạo truyền âm của Trường Tam. À, Hứa Thanh, ta làm xong nhiệm vụ tâm môn rồi. Nếu rảnh có thể tới đây. Đội trưởng Võ Hoàng Nham cũng đang ở đây. Mặt khác, có người đưa lại cho người một phong tư. kêu ta chuyển lại cho ngươi. Hứa thanh nha vậy đền hiếu kỳ, lập tức cải biến phương hướng đi tới vận chuyển ti. Sau khi hắn đến, từ xa nhìn thấy bên đó có hơn 100 cái nhà kho cực lớn. So sánh với vận chuyển ti của thất viết đồng lúc trước, quy mô vận chuyển ti bên này quả thực lớn hơn rất nhiều. Trường Tam vẫn ngồi sổn bên đóng hàm hóa như cũ, đội trưởng đang đồng dạng ngồi một bên ăn táo. Trước mặt bọn họ là Hoàng Nam. huỳnh như hoàng nham đang cẩn thận dặn dò trương tam vấn đề gì đó trong tay hoàng nham còn cầm theo một cây đèn của nhân như tộc đã mua từ trong tay của hứa thành đều là người quen hứa thành vừa đến ba người đều lên tiếng chào đội trưởng thì cười ha hả trong mắt trương tam thì lóe ra ánh sáng mà hoàng nham thì vỗ vỗ bụng quét mắt nhìn người hứa thành trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nghe hứa thành nghe nói bây giờ người có hai mệnh đăng rồi nhỉ <cười> chúc mừng chúc mừng hoàng nham vui vẻ cười nói Tạ bấm ngón tay tính toán mấy ngày trước có người đi tối chữ sư phó lấy được đồ tốt đến đến tiểu thành lấy ra cho sư huynh xem qua chút sư huynh giám định và thưởng thức giúp người người chớ bị lão đầu tử làm cho bối rối <cười> đội trưởng ho khăn một tiếng lập tức mở miệng phiên nhủ hứa thanh hứa thanh không để ý tới đội trưởng hắn nở nụ cười với hoàng nham sau đó chú ý tới trên người trương tam Nói là muốn kiến tạo một chiếc pháp thuyền mới Lại nổ tung rồi Ngươi có cảm giác được chỗ thiết kế phần tham dự của ta bên trong đó không? Thái độ trương tam có chút khác thường Không hề bất ngờ về việc pháp thuyền hứa thanh lại tiếp tục nổ tung Mà hào hứng bừng bừng hỏi về một chuyện khác Hứa thanh nhớ lại một chút sau đó lắc đầu Không thể nào, chẳng lẽ ta thiết kế sai ở đâu rồi sao? Trường Tam có chút buồn bực sau khi suy tư liền quyết định lần này phải làm cho nó càng dễ kích hoạt hơn nữa. Sau đó liền lấy một phong thư từ trong túi đưa cho hứa thanh. Người hẳn đã nhớ rõ những người đồng kỳ năm đó cùng nhập tông chứ. Có một người gọi là Lý Tử Mai. Về sau ta điều nàng vào trong vận chuyển ti. Nhà đầu kia đặc biệt cố gắng và nghiêm túc. Nàng sống cũng không dễ dàng. Trường Tam cảm khái. Nhưng lần trước có ba người thiên kiêu Thái Ti Môn tới thốt thiết đồng khiêu chiến trong lúc vô tình nhìn thấy nàng. Về sau bọn họ không biết đã nói thế nào mà cung tống Môn cuối cùng chạy tới dẫn nàng đi. Còn à, nói là thể chất của nàng rất thích hợp tu luyện thuật pháp của Thái Ti thiên Môn. Đội trưởng lập tức lột ánh mắt hiếu kỳ, Hoàng Nam cũng quay đầu nhìn tới. Nhưng Hứa Thanh chỉ bình tĩnh cất phong thư vào trong túi chữ vật Không đọc Lúc này trong đầu hắn bỗng hiện ra hình bóng thiếu nữ nhập môn của mình lúc trước Nhớ tới hình ảnh bên ngoài nhà hàng Nàng muốn đóng gói thức ăn còn thừa mang đi Liên bị tiểu nhị của trách Xấu hổ đến mức toàn thân cũng trở nên run rẩy. Lúc này Hoàng Nham bỗng thấy sắc trời đã không còn sớm Vì vậy lần nữa dặn dò Trương Tam một chút À Trương Tam Sư Huỳnh Người nhất định phải giúp ta chế tạo thật tốt đấy đã sắp tới ngày quen biết thứ 3.344 của ta và sư tỷ rồi đấy ta không dám tặng vật phẩm quá mức quý trọng như vậy sư tỷ sẽ nghĩ nhiều chỉ có thể tặng cái này thôi người giúp ta chuyển ngọn lửa bên trong cái đèn này tới cây trầm ta muốn dùng lễ vật này tặng cho sư tỷ trương tam nghe vậy điền vỗ ngực cam đoan không có vấn đề sau đó hoàng nham điền thở dài than vãn các ngươi nói xem vì sao thất biết đồng chúng ta phải tới nơi này Nam Hoàng Châu không phải rất tốt sao Không phải hứa thanh Ngươi cũng muốn về Nam Hoàng Châu đúng không Chúng ta đi quên sư tỷ, Kêu nàng cùng nhau trở về đi Hứa thanh nghe vậy liền nghiêm túc suy nghĩ một chút Mà đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng thở dài Ăn xong quả táo trong tay lấy ra một quả lê Nói tới Nam Hoàng Châu ta liền cảm thấy đau lòng Lúc trước ta có một kế hoạch lớn Còn đã chuẩn bị rất lâu vì kế hoạch này Không tiếc đi tới tình báo ty để tìm tài liệu, Mắt thấy chuẩn bị hành động. Ài, mà thôi, cứ coi như viêm hoàng có vận khí tốt đi. Kế hoạch lớn của hơi liên quan cùng viêm hoàng. Người muốn làm cái quỷ gì? Hoàng Ngam vốn dĩ đang muốn rời đi. Nghe vậy liền cảm thấy hiếu kỳ. Dừng lại hỏi. Hứa thanh cũng nhìn sang. Đôi chừng ho khan một tiếng. <cười> Kế hoạch của ta là đi tới hang ổ viêm hoàng lấy chút đồ vật. À, nhưng đáng tiếc bỏ qua rồi. Bất quá bây giờ... ta có một kế hoạch mới. Hoàng Ngam liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, dứt khoát không đi nữa, hình như muốn xem đội trưởng tiếp theo sẽ nói cái gì. Đội trưởng nhìn chung quanh một chút sau đó thấp giọng mở miệng nói với ba người Hứa Thành. "È, yeah, các người có biết chấp kiếm giả không?" Trương Tam mở mịt, Hứa Thành cũng mở mịt. Hôm ấy Thánh quân tử cũng có nhắc tới cái này, nhưng gã chỉ thầm nhủ trong lòng, cho nên Hứa Thành cũng không biết chấp kiếm giả là cái gì. Hoàng Nam chừng mắt nhìn tới cũng lộ ra mờ mịt. Đội trưởng có chút hoài nghi liếc mắt nhìn của Hoàng Nam, cảm thấy y biểu hiện là có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lập tức thấp giọng. Chấp kiếm giả là cách xưng hô của thành viên chấp kiếm bộ, một trong những nhánh của huyền Vũ bộ. Tổng bộ nằm ở Hoàng Đô Đại Vực. Phía dưới có bảy cung, bảy quận. Mỗi cung lại phân ra một số đình, Ngân Hoàng Châu, Cũng có một cái chấp kiếm đình. Gia nhập chấp kiếm đình trở thành chấp kiếm giả, liền có thể không bị quy tắc tông môn ràng buộc. Chỉ cần ngươi không phản bội nhân tộc, thì dù phản bội cái gì cũng không sao. Nói trắng ra là, nếu ngươi trở thành chấp kiếm giả, liền vĩnh viễn trở thành một người cao cấp của nhân tộc. Ngươi sẽ là hệ thống chính thống của Hoàng vực được hưởng công ăn đương. Mặc dù huyền u của Hoàng đã đi tới thánh địa, nhưng Hoàng uy vẫn còn tồn tại như trước. Đối với ngoại tộc mà nói, ngọn tròn này của nhân tộc vẫn có lực uy hiếp như trước. Nếu như người trở thành chốc kiếm giả, thấy ai không vừa mắt có thể trực tiếp bắt người. Nhìn ai không vừa mắt nhưng đánh không lại có thể truy nã cả. Nhưng cái truy nã này không hề giống với truy nã của tổng môn. Cái này chính là toàn bộ nhân tộc truy nã. Người thấy lăng vân đáo tổ khó chịu, truy nã não Đối với ngoại tộc thì càng có thể trực tiếp chấn áp. Ai cũng không dám đụng tới người, đụng phải người. Chẳng khác nào giết quan. Trực tiếp rời đầu. Huống hồ trở thành chấp kiếm giả còn có thể tu hành bí pháp huyền u. Nghe nói cái bí pháp này vô cùng lợi hại. Trước kia có người dùng bí pháp này đánh ra một kiếm. Xém chút nữa chém chết viêm hoàng. Hàng ngàm sững sờ. Thần sắc của hứa thanh thì vẫn như thường. Hắn đã quen phương thức nói chuyện của đội trưởng rồi. Tổng thể y sẽ luôn cố làm ra vẻ mê hoặc huyền bí. nhìn thấy biểu cảm này của hứa thanh đội trưởng lên những đông bi đen ừ, hiểu thanh dạo gần đây ta thăm dò được một tin tức đó là thánh quân tử không chết không biết lăng vân lao Tổ dùng bí pháp gì hình như gã đã tiêu hao đại giới thật lớn thậm chí còn mời minh chủ ra tay trợ giúp cuối cùng đã cứu được mạng sống của gã nhưng có để lại tai hoặc ngầm hay không thì không rõ mà ta tìm hiểu được gã không hề bởi vì thua ngươi tan vỡ tâm trí bây giờ đang bế quan muốn trùng kích đoàn mệnh hỏa thứ năm hứa thanh nghe xong vẫn bình tĩnh chỉ là trong mắt có một tia hàn mang lóe lên nếu như ngươi trở thành chấp kiếm giả hạ một đạo chiếu lệnh xuống thanh quân tử lập tức sẽ phải run rẩy kế hoạch của ta là trở thành chấp kiếm giả đội trưởng ăn xong cháy lê lại lấy ra một quả quýt mạnh miệng cắn một cái vậy thì sau này khi ta làm đại sự Ai dám làm cho ta tàn phế, ta nên đại biểu nhân tộc chế tài kẻ đó. Ê, làm sao để trở thành chấp kiếm giả? Trương Tam động tông hỏi. Ừ, chấp kiếm giả tuyển người cực kỳ nghiêm khắc, tuyển ưu trong ưu, mỗi 10 năm chỉ có 5 danh ngạch. Ừ, theo ta tính toán thì cuộc tuyển chọn lần này cũng không còn xa nữa, mà chấp kiếm đình ở ngay trong Thái Sơn Ly U Trụ. khoảng thời gian này ta cũng sẽ chuẩn bị một chút đến lúc đó ta sẽ nói cho các người biết đội trưởng nói xong liền đứng dậy vỗ vỗ bờ mông phất tay về phía ba người hứa thanh sau đó rời khỏi vận chuyển ti hoàng nam cũng rời đi hứa thanh ở lại thương nghị cùng trương tam một chút về chi tiết chế luyện pháp thiền khi mà trời lặn xuống hắn cũng rời khỏi nơi này cùng lúc đó bên trong lăng vân chiếm tông của linh minh bát tông Trong một bí địa vô số trận pháp hội tụ Bên nơi này còn tồn tại Một cái hồ đầy máu Bên trong hồ máu có một người đang Đau khổ, gào thét Trong này ngày đêm truyền ra từng trận Kêu riêng thế đường Bốn phía hồ máu có 8 thanh cổ kiếm Cực lớn được dựng đứng quay trung quanh Trên mỗi thanh cổ kiếm Đều có một người đang khoanh chân ngồi Nam có, nữ có tuổi tác thoạt nhìn đều không nhỏ tu vi tràn ra càng là chấn động nguyên anh bọn họ hợp lực thôi phát cổ kiếm khiến cho cổ kiếm tràn ra từng đạo kiếm khí hóa thành một mặt vòng băng kiếm khí chấn áp bay về phía hồ máu phía dưới phía trên mặt lưới bằng kiếm có một hư ảnh của một đầu kim ô cực lớn đang hấp thu về phía hồ máu bên cạnh đáo giả đang trôi lơ lửng chính là lăng vân lão tổ lão nhìn qua hồ máu phía dưới sắc mặt có chút khó coi cũng có chút đau lòng nhẹ giọng thì thào thôi nhỉ Giáng kiên trì thêm chút Độc mà tên dân đen kia hạ quá mức đặc thù ra ra nghĩ hết biện pháp Cũng không có tác dụng Không cách nào làm cho ngươi khôi phục Ngay cả duy trì sinh cơ ngươi Cũng đã đến cực hạn Chỉ có thể mượn hư ảnh từ công pháp hoàng cấp của minh chủ Gieo xuống sinh cơ nồng đậm Trong cơ thể ngươi Khiến cho nó thời khắc phát huy Mới có thể cân bằng với chất độc Trong cơ thể của ngươi Nhưng mà như vậy Cũng có thể nhìn ra tiên dân đen kiên nhận được tạo hóa không nhỏ. Tôn Nhi, người tên Thánh Quân, chính là đại biểu Quang Minh. Sinh ra liền có dị tượng, nhất định sẽ đi lên con đường của cổ Hoàng. Ngươi không thể vứt bỏ, phải kiên trì đoạt lại ánh sáng từng thuộc về ngươi. Hết thảy những thứ của hắn, đều sẽ thuộc về ngươi. Bên trong hồ máu thình đình có một người giống như khô lâu. Toàn thân máu thịt chỉ còn lại chưa tới bà thành. Bộ dáng vô cùng dữ tận. Đồng thời không ngừng kêu rên từ trong cỗ khô lâu này truyền ra. Trong mắt có vô tận điên quầng. Hứa thành! Ta muốn giết ngươi Rốt cục thất huyết đồng đã xây dựng xong toàn bộ chủ thành. Theo người lần đợt truyền tống tới... nhân khẩu của toàn bộ chủ thành lúc này mặc dù vẫn không bằng chủ thành bên nam Hoàng Châu. Nhưng số lượng của đệ tử trong 138 tông môn liên minh rất đông đảo, mà bọn họ tự nhiên có hứng thú rất lớn với tòa thành trì mới thành lập này. Vô luận người tới kinh doanh hay tới mua đồ vật hoặc là tới đây kết giao, đều khiến cho tòa chủ thành mới xây dựng này trở nên vô cùng nóng nhiệt. Cùng lúc đó, từng ty bên trong chủ thành cũng xuất hiện điều chỉnh nhân sự. hoàng nham vẫn như trước làm trong hoa tiêu ti nhị sư tỷ y yêu thích thì đảm nhiệm phó ti của toàn bộ ti cái này cũng phù hợp với tính cách của nhị sư tỷ nàng cũng có lực chấn nhấp nhất định với bọn đạo trích mặt khác trong tông môn còn thiết lập xem một số bộ phận ti để cùng với những tông khác trong liên minh ví dụ như thương vụ ti để quyết định độ mạnh yếu của mỗi thế lực ngoại trừ chiến lược của cao tầng và pháp bảo cấm kỵ còn có một nhân tố rất trọng yếu đó chính là tài phú vô luận ở bất luận địa phương nào thì đạo lý này đều đúng chỉ là cần tổ chức cần cứ có hệ thống đều sẽ như vậy cho nên thương vụ thi cũng liền thuận lý thành trương mà ra đời Ti này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ thương vụ bên trong ngoài của thất huyết đồng thất ra khâm điểm tam đệ tử của lão đảm nhiệm chức vụ phó ti của cái ti này về phần hứa thanh và đội trưởng thật trà cũng biết quan hệ hai người bọn họ không tệ chút nào cho nên an bài cả hai vào trong một nhánh hành quan trọng nhất của thất huyết đồng gia nhập vào liên minh an phòng đặc ti danh tự này có chút không giống với phong tục của nam hàng châu tràn đầy ý vị của liên minh tên đầy đủ của nó là an phòng và hộ phòng đặc biệt ti mà không chỉ có thất huyết đồng có an phòng đặc ti bài tông khác của liên minh cũng đều có tất cả là một cách tổng thể và cần tiếp nhận tổng bộ điều phối. Đồng thời bất kể đối nội hay đối ngoại, tin này cũng là trách nhiệm quản lý cực kỳ trọng lớn. Mà ti trưởng của tin này là do lục gia đảm nhiệm. Ti phó có hai người, một là đội trưởng, một là hứa thanh. Lục gia thường ngày sẽ mặc kệ trao quyền cho cấp giới hoàn toàn giao cho hứa thanh và đội trưởng chịu trách nhiệm tất cả mọi việc. Mà địa điểm của ti cũng được xây dựng ở gần 8 cây cầu lớn nhất gần chủ thành thất huyết đồng. Tổng thể nhìn lại thì có bộ dáng giống như là một hình tam giác. Bên trong có 5 lầu cát, bên trong từng lầu cát có một cái sân không nhỏ, độc lập riêng biệt, nhưng cũng là thuộc về tổng thể. Đồng thời còn phân ra một số tiểu ti, còn có hơn 3.000 đệ tử của các phong thất huyết đồng được an bài tới để nhậm chức. Một nửa bên trong đều từng là đội viên của bộ hung ty Tiểu tử Câm cũng ở trong số đó. Trên đường hứa thanh đi tới nhận bổ nhiệm, Hắn đi tới mình sắp ở trong cùng một kênh ngành với đội trưởng. Thế nên ghé qua một sạp trái cây trên đường, mua vài quả táo. Sau khi tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một nhà tiên trì mới mở bỗng nhìn thấy một người cố nhân. Chính là từ tiểu tuệ. Sau khi chú ý tới hứa thanh, từ tiểu tuệ điền vui vẻ chào hỏi, còn đưa cho hắn một khối ngọc giản. Hứa sưu huynh. Cái tiên trì này là ta và một người bạn tốt cùng nhau mở ra làm nghề phụ. Nếu người rảnh rỗi có thể tới đây, cầm khối ngọc giả này sẽ không mất phí. Hứa thanh nhẹ gật đầu sau khi chú ý đến sau lưng từ tiểu tệ của một cô gái khác. Kia chính là mật thám của hắn. Tiền mà từ tiểu tệ mở cửa tiệm là hứa thanh kêu mật thám của mình góp vào. Ở trong cái thế đạo này, hứa thanh cảm thấy rất ít người có ơn tất báo. Mặc dù tu vi và tư chất của Từ tiểu tuệ chưa đủ, nhưng phẩm tính rất tốt. Hắn cảm thấy nếu mình đủ khả năng thì có thể giúp đỡ một chút. Vì vậy, sau khi nhận lấy Ngọc Giản hứa thanh nhìn rời đi, một đường đi tới phòng lớn An Phòng Đặc Ti. Bái kiến ti trưởng. Đội viên canh cửa của An Phòng Đặc Ti cung kính bái kiến, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ đều là đội viên của bộ hung tỷ trước đây. Hứa Thanh nhẹ gật đầu rồi đi vào an phòng đặc ti. Một đường chứng kiến phần lớn đều là người quen, thậm chí hắn còn nhìn thấy Đinh Tiêu Hải. Người này năm đó một lòng muốn trở thành đệ tử hạch tâm. Sau khi thu được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến nhân cư đảo, tấn thăng đến trúc cơ. Ở một khắc Đinh Tiêu Hải nhìn thấy Hứa Thanh, trong thần sắc gã cũng lộ ra phức tạp, rất khó hình dung. Gã nhìn Hứa Thanh cúi đầu xuống, cúi đầu thật sâu. Bái kiến tì trưởng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Đinh Tiêu Hải, tư chất đối phương quả không tầm thường. Bây giờ đã có một đoàn mạnh mà, pháp Hiếu đã mở đến khoảng 40 đạo. Trong thời gian mấy năm đã làm được điểm này thì không phải người thường có thể làm được. Nhưng Hứa Thanh cũng không thích cả. trong người này Hứa Thanh lại nhớ tới Chu Thanh Bằng. Nhưng mà mỗi người đều có cách sống của riêng chính mình, thế nên sau khi nhìn qua hắn liền tu hỏi ánh mắt đi về phía xa. Đinh Tiêu Hải im lặng nhìn Hứa Thanh rời đi, đáy lòng thở dài một tiếng. Gã biết rõ việc chu thành bằng, nhưng gã vẫn cảm thấy mình không có làm gì sai. Thân trong loạn thế, mỗi người đầu tiên phải nghĩ tới bản thân mình trước tiên. Hứa Thanh một đường đi tới trung tâm của An Phòng Đặc Ti, cũng nhìn thấy đội trưởng đang trong đó. Đội trưởng đang không ngừng tìm kiếm hồ sơ, khi thì phát ra tường đạo mệnh lệnh. An bài, từng chi nhánh xử lý các loại sự tình, bộ dáng, bề bộn công việc. Mắt thấy một màn như vậy, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng thật ra vẫn là người thích hợp để làm những việc này nhất. Vì vậy, hắn liền lấy ra một quả táo được mua trên đường đặt trên bàn đội trưởng. Sau đó, liền ngồi xuống bên cạnh yên tâm thoải mái nhắm mắt tu hành. Sau một lúc lâu đội trưởng ngẩng đầu, cầm quả táo cắt một miếng quét mắt nhìn Hứa Thanh đang tu hành. Đáy lòng cảm thấy khó chịu, chuẩn bị đưa ra vài việc khó xử lý nhất cho Hứa Thanh. Thế là đền hò khăn một tiếng. Hứa phó ti Hứa thanh mở mắt. Đại sư huynh cần tân táo không? Nói xong hứa thanh lại lấy ra hai quả táo đặt lên bàn. đôi trưởng nhìn táo một chút lại nhìn hứa thanh. Biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc. Ít dùng trò vặt đi tiểu thanh. ngươi học thói xấu rồi. Hứa thanh suy nghĩ một chút lại lấy ra một khối ngọc giản đặt trên bàn. Cái này là cái gì? đôi trưởng kinh ngạc. Trên đường đến trông thấy bên cạnh có một nhà tiên trì mới mở. Giả nghĩ có lẽ đại sư Huynh cũng thích nơi này. Thế là liền làm một khối ngọc giản có thể giảm bớt tám thành giá. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua đội trưởng nói rất nghiêm túc. Đội trưởng nghe xong trên mặt lập tức nở nụ cười. Cảm xúc nghiêm túc lúc trước lập tức biến mất. Trong lòng rất thoải mái. Đội trưởng cảm thấy tuy rằng Hứa Thanh đã học thói xấu. Thế nhưng cũng trở nên càng hiểu chuyện hơn. Biết nịnh họt sư Huynh rồi nhà vậy thì mình cũng không thể hẹp hỏi được không nên đưa phần việc khó khăn nhất cho sự đệ hey, bỏ đi lão đầu tử an bài cái an phòng đặc ti này việc cần làm quá nhiều tao muốn định cho ngươi đi xử lý những cái mâu thuẫn với các tông môn khác trong liên minh nhưng với tính cách ngươi chắc chắn đi sẽ không muốn nói chuyện liền chấn áp người ta xuống đất vẫn là để ta tới xử lý đi còn ngươi chịu trách nhiệm giao quyền lợi và lợi ích của một số tông môn trong liên minh đi Việc này thanh nhàn. Nói xong độ trưởng liền mở ra hồ sơ đưa cho hứa thành một cái. Thúc đẩy trận pháp bảo vệ quyền hạn liên minh cùng trận pháp tiếp sát với thất huyết đồng chúng ta rời đi. Người của đệ Tam Phong đã đi câu thông bọn họ nhiều lần. Nhưng trận pháp đi của liên minh vẫn cố ý chỉ hoãn kéo dài. Hứa thành tiếp nhận hồ sơ. Hắn thật sự không muốn tốn quá nhiều thời gian trên những chuyện này. Hắn chuẩn bị kiếm một chút thời gian rảnh nghiên cứu một chút độc dược và tu hành hắn cầm lấy ngọc giản quay người vừa muốn đi đội trưởng sau lưng bỗng nói thêm một câu mặt khác tổng bộ liên minh cũng truyền đến thông báo qua một thời gian ngắn nữa sẽ đến phiên chúng ta tuần sông nhiệm vụ tuần sông này do tám tông thay phiên lẫn nhau đến lúc đó xem xem nếu như không có chuyện gì hai ta ra ngoài đi dạo hứa thanh gần đầu rời khỏi đặc ti Hắn cũng không chỉ có một thân một mình, mang theo trên trăm đội viên cùng đệ tử chịu trách nhiệm trận pháp của đệ Tam Phong. Cả đoàn người đi thẳng đến tổng ty trận pháp nằm ở đại diễn đạo cung trong đền Minh. Trên đường đi hắn hỏi qua đệ tử của đệ Tam Phong, cũng biết được lý do tại sao việc này bị kéo dài. Hứa sở huynh thật ra thì bên trên đều đã trao đổi xong việc này rồi, nhưng mà người phía dưới vẫn cố tình kéo dài, nhất là người của Lăng Vân Kiếm Tông. Bọn họ nhiều lần còn không trình diện, cho nên không cách nào hoàn thành việc rời đi. Đệ tử Đệ Tâm Phong chịu trách nhiệm về chuyện này, thở dài kể lại. Lăng Vân Kiếm Tông Hứa Thanh nheo mắt lại không nói gì, rất nhanh đến trận pháp Tông ty Sau khi tới nơi Hứa Thanh đưa ra hồ sơ, đứng chờ hồi lâu mới thấy những người chịu trách nhiệm trận pháp Tông Khác chậm rãi đi đến. Nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh, thần sắc những người này liền thay đổi một chút, Bước chân rõ ràng nhanh hơn không ít. À, bài kiến Hứa Thanh Sư Huỳnh. Để Hứa Thanh Sư Huỳnh đợi lâu, bọn ta không biết là người đến. Không, nếu không chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến. Bây giờ thanh danh của Hứa Thanh trong liên minh bát tông là cực lớn, cũng tràn đầy uy lý hiệp. Nhưng hắn không cố ý nghiêm túc, mà khi ánh mắt của hắn đảo qua đệ tử này, mấy tông khác liền phát hiện ra thiếu đi đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông. Quyền hạn rời chân pháp đi, cần bảy tông cùng nhau mới có thể hoàn thành. Thiếu đi bất kỳ tông nào cũng không thể hoàn thành. À, ở hứa sư huynh, nếu như Lăng Vân kiếm tông không đến, hôm nay sợ không có cách nào rời đi. Bởi vì lão tổ của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông là bạn giao hảo cùng huyết điện tử, cho nên quan hệ ba tông rất là hòa hợp. Lúc này bỗng có một nữ đệ tử chịu trách nhiệm của Linh Hà Cốc nhẹ giọng mở miệng. Đôi mắt đẹp nhìn vào trên mặt hứa thành Hứa Thanh gật đầu rồi triệu hắn một thành viên bên cạnh đưa cho gã một thanh học tràn. Cầm vật này tới Đăng Vân Kiếm Tông, đưa cho Sở Vân Phong kêu gã mau chóng xử lý việc này. Nếu không qua hôm nay, ta sẽ tìm gã tính sổ. Sở Vân xong chính là người người tự xưng là sư đệ của Thánh Quân Tử bị Hứa Thanh chấn áp ở trong thất huyết đồng. Sau khi nói xong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở một bên, lặng lẽ chờ đợi. Những người khác nhìn thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau. cũng đều im lặng chờ đợi rất nhanh khối ngọc giản này đến bên trong lăng vân kiếm tông đưa đến tay sở vân phong đang tĩnh tọa tu hành một khắc khi nhìn thấy ngọc giản này ánh mắt sở vân phong đỏ lên độc yêu hứa thành khinh người quá đáng chỉ một khối ngọc giản chứng tử đã muốn ta đi làm việc cho ngươi nằm mơ sở vân phong hử lạnh một tiếng ném ngọc giản qua bên không thèm quan tâm nhưng Sau khi cho qua nửa canh giờ gá đền mở mắt, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, một ngày, sắp trôi qua. Vì vậy, hắn mang theo nghẹn quất truyền âm cho trận pháp ti của Lăng Vân Kiếm Tông, quát tháo một hồi cực kỳ cao gắt. Thân là một trong những thiên kiêu của Lăng Vân Kiếm Tông, lời của gá vẫn có tác dụng. Vì vậy, đệ tử trận pháp ti của Lăng Vân Kiếm Tông rất nhanh liền tràn đầy bụi đất đi tới tổng bộ. Trận pháp rất nhanh liền được rời đi, cực kỳ thuận lợi. Mà khi làm xong những thứ này Đã là hoàng hôn Hoàng hôn hôm nay có chút khác biệt Với những ngày bình thường Trên trời tràn nhập từng dạng mây đỏ Thoạt nhìn giống như từng đám mây lửa thiêu đốt vô cùng đẹp mắt Đồng thời cũng khiến cho bầu trời lộ ra Một tiêu huyết sắc Tựa như có người đang dùng vệt máu vẽ tranh lên bầu trời Biểu diễn cho thần đình xem Hứa thanh đi trên con đường Từng bị dạng mây đỏ chiếu rọi, Hắn đang trên đường quay về chủ thành thất thiết đồng Lúc này bỗng ngẩng đầu nhìn về dặn mây đỏ phía trên bầu trời, chẳng biết tại sao nhớ tới cái đêm mình nằm bộng khi tới đại đục vọng cổ. Cùng lúc ở đó, bên một nơi trong ngành Hoàng Châu, cách liên minh bát tông cực kỳ xa xôi, trong một mảnh đầm đầy cách Thái Sơ Ly U Trụ. Mặc dù bốn phía mảnh đầm đầy này không phải là cấm khu, nhưng tràn nhậm dị chất nồng đậm, nơi đây cũng được coi như là một chỗ tử điện. Giữa đầm này là một vùng đất, có rất nhiều nước động Bên trong tồn tại một rừng đá. Từng khối nham thạch màu đen đột ngột mọc lên từ trong mặt đất đầm đầy, cao thấp, không đồng đều. Dạng mây đỏ trên bầu trời xa xa chiếu dọi trên mặt nước trong đầm. Trời nước biến thành một màu, khiến cho mặt nước nơi đây phủ một màu đỏ, biến thành huyết sắc. Có hai thân ảnh cũng tương tự bị những dạng mây đỏ nhuộm thành một màu huyết sắc. Hai thân ảnh, một quỳ bái, một đang ngồi trên tảng nham thạch cao nhất. Một chân buông thóng, một chân dẫm trên tảng đá. Một tay đỡ ra sau, cả người hơi nghiêng về phía sau. ngẩng đầu nhìn dạng mây đỏ trên bầu trời. Hai người bọn họ đều đeo mặt nạ. Mà hình vẽ của chiếc mặt nạ này cũng khiến người ta nhìn thấy điền phải giật mình. Bởi vì hình vẽ bên trên là một nửa khuôn mặt của thần linh trên bầu trời. Hình vẽ bên trên không phải nhắm mắt mà là mở, Mà chỗ lộ ra chính là ánh mắt của bọn họ. chú thợ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài bỏ qua tổ chức giả cưu ở Nam Hoàng Châu. Ta đã điều bọn họ đi tới hết thất huyết đồng, mượn tay thất huyết đồng, cũng đã bị giết không sai biệt lắm. Mặt khác, cái chết của bạch đệ cũng có liên quan tới thất huyết đồng, gã chết trong tay phong chủ đệ đục phong, thất huyết đồng. Giờ phút này người quỳ bái bỗng thấp giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo sự cung kính, trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Dù gã thân là một trong những người đứng đầu giả cưu Nhưng chỉ cần đối phương nó một câu Gã liền có thể bỏ qua thành viên giả cưu Cùng với lợi ích thật to lớn của nó Trong nhận thức của gã Gã có thể chịu chết Vì người ngồi trên mỏng đá kia Còn hai tổ nhân vật tham dự việc này Thuộc hạ đều ghi chép Mặt khác Thất viết đồng đã gia nhập liên minh bảy tông cũng thay đổi trở thành liên minh tám tông Mà trong đó có một người Có liên hệ với thuộc hạ Nó muốn gia nhập tổ chức trúc chiếu cũng muốn mời chúng ta qua đó nhìn một màn biểu diễn đặc sắc của gá. gã nói, màn biểu diễn này nhất định sẽ làm cho chúng ta phải vỗ tay. sau khi tên giả kêu mở miệng, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. cho đến hồi lâu, người đang nhìn lên bầu trời bỗng chậm rãi quay đầu nhìn về phía biển cấm, nơi liên minh đang cư trú. sau đó truyền ra một tiếng cười vô cùng khó nắm bắt. <cười> vậy thì tiện xem. Thuận tiện cũng cho thất huyết đồng một lễ gặp mặt. Người nói chuyện là một thanh niên, thanh âm rất trẻ tuổi. Bên trong không hề có chút cảm giác già nua nào. Tên giả cưu kêu vâng một tiếng, thân ảnh mơ hồ tượng như hóa thành bí tàng, ẩn vào hư vô, tan biến, khỏi nơi này. Cho đến khi giả cưu rời đi thật lâu, dạng mây đỏ trên bầu trời cũng dần nhạt đi. Khi mặt trăng xuất hiện, thanh niên nhìn lên bầu trời, xem mặt trăng càng lúc càng rõ hơn. Nhẹ giọng thì thào Tiểu đệ là ở trong tông môn nhỉ Đã 11 năm không gặp Rõ ràng là giảng buộc kiếp này sao Thanh niên khẽ cười Ý vị thâm trường Hứa thanh đi thông suốt trên cây cầu thứ 8 của thất tuyết đồng Dưới cầu là nước sông nồng đậm tiên linh khí Chảy xiết trôi qua trên bầu trời là dạng mây đỏ đang dần mờ nhạt hứa thanh nhìn qua màn đêm đang chậm rãi xuất hiện nhìn ánh trăng dần dần hiện lên từ từ thu hồi ánh mắt nhìn phía chủ thành thất huyết đồng sau đó đi tới chỗ trường tam trên đường quay về hắn nhận được truyền âm của trương tam nói pháp thuyền của mình đã được chế tạo xong rồi khoảng thời gian không có pháp thuyền thì hứa thanh vẫn cảm thấy có chút không quen cho nên sau khi trở về chủ thành dù ban đêm phủ xuống hắn vẫn lập tức đi tìm tới Trương Tam trước tiên. Trong sân vận chuyển ti của Trương Tam, Hứa Thanh thấy được chiếc pháp thuyền của mình. Thân thuyền hơn 600 trượng, nhìn qua liền cảm thấy giật mình. Bộ dáng vừa có phần giống lại có trụ không giống chiếc thuyền cũ của Hứa Thanh. Cái không giống chính là thuyền cùng với đuôi thuyền. Đầu thuyền không còn là hải tích nữa mà hóa thành một gương mặt cực lớn nhưng không có ngũ quan, giống như một chiếc mặt nạ màu đen. Về phần đuôi thuyền, Hiện nhiên là những chiếc cự luân đi thương thảo lần trước đã gây nên cảm giác hứng thú và linh cảm cho Trương Tam. Bây giờ đôi thuyền Húa thanh cũng được thiết kế y chang có chín cái đuôi. Tuy nhỏ hơn rất nhiều nhưng trên mỗi cái đuôi đều tràn nhập trận pháp, có đủ loại lực lượng khác biệt. Phần buồm vốn dĩ chỉ có 8 cánh buồm nhưng được tăng thành 16 cánh, chẳng những nhiều hơn mà còn lớn hơn những cánh buồm cũ. Ừm, Hứa chiếc pháp thuyền này của người đạt tới cấp độ cực hạn của pháp thuyền cơ bản đã là nửa bước hạm. ta cũng sử dụng hết toàn bộ kỹ thuật của mình vào chiếc thuyền này nó chẳng những có đủ khả năng phi hành lặn di chuyển còn có thể hóa thành một chiếc mặt nạ thu nạp trương tam đứng trên pháp thuyền mặc dù thần sắc có chút mỏi mệt nhưng ngự khí vẫn nhạo nghẽn như trước biểu cảm hứa thanh trở nên nghiêm trọng chắp tay cúi đầu thật sâu về phía trương tam lần này tiêu hao cực lớn nhưng tiền lời từ bến cả Nam Hoàng Châu vẫn đủ chi trả khoản này ngoài trừ những cái này ta còn chuyên môn tạo cho nó một lực lượng tự bạo ta nói thật với người trọng điểm của ta lần này nằm trên việc làm thế nào để tăng uy lực của nó sau khi tự bạo trải qua điều chỉnh của ta bây giờ chiếc pháp tuyển này của người có thể tự bạo nhiều lần bên trong tổng cộng tồn tại 3 tầng thân thuyền, đủ sức cho người cầm nó ra để tự bạo trương tam nói xong liền liếc mắt qua hứa thanh hứa thanh thấy vậy càng tập trung nghiên cứu lắng nghe hơn trong đó còn có không ít thần tính và 10 phần động lực một khi toàn bộ triển khai chiến được ba đoàn mệnh hòa bình thường căn bản không ảnh hưởng đến nó thứ khuyết điểm duy nhất của nó bây giờ chính là thiếu một cái hồn cho nên ta mới lưu đại một chiếc mặt nạ không mặt trước mũi tàu về phần hồn thật ra trong công pháp của tông môn có giới thiệu về cái này Tại biết công pháp người tu hành sát hỏa thôn hồn tình. Và cũng vậy, ngươi còn nhớ bên công pháp từng miêu tả gì không? Khi tu công pháp này đến đại thành, có thể chấn áp một đám địch hồn trong từng đạo pháp khiếu. Sau khi đại thành, toàn bộ pháp khiếu của ngươi sẽ có thể chấn áp hồn của kẻ địch, có thể dung hợp chúng nó thành một rồi truyền vào bên trong pháp thuyền, tạo ra hồn của pháp thuyền, khiến cho nó tấn cấp trở thành pháp hạm. Trong mắt Trương Tam hiện ra từng đạo quang mang mãnh liệt. Đây là chiếc pháp thuyền đạt đến trình độ vô hạn, pháp hạm mà ta tạo ra. Hứa Thành, khi ngươi tự bạo, lúc đánh xong nhớ quét dọn chiến trường, nhặt một chút mảnh vỡ của nó về. Không nên, không nhận gì hết. Người cần xác của nó trở về, ta cũng có thể biết được chỗ thiếu sót của mình ở đâu. Trương Tam nhìn Hứa Thành. Hứa Thành bị chiếc pháp thuyền mà Trương Tam chế tạo làm cho chấn động. Nghe vậy, liền trùng trùng điệp đẹp, đẹp gật đầu. Hắn cảm thấy Trương Tam nói rất có lý. Vì vậy lại cùng Trương Tam câu thông một chút. Sau khi hiểu rõ chi tiết Mới táo từ rời khỏi Cho đến khi đưa mắt nhìn hứa thanh đi xa Trương Tam mới hà hơi một cái Cảm giác mỏi mệt lập tức hiện lên Trong khoảng thời gian này Vì giúp đỡ hứa thanh tạo ra pháp thuyền Y đã không hề nghỉ ngơi chút nào Một mặt bởi vì giao tình Một phương diện khác là vì nội tâm Trương Tam còn tàu. Y rất hy vọng vào chiếc pháp thuyền mình chế tạo Nhất là cái thiết kế tham dự của Y Khi hứa thanh tự bạo pháp thuyền Trong đại chiến Lần trước thất bại là do ta vẫn chưa quen thuộc kỹ thuật này. Lần này sẽ không như vậy. Trương Tam đắc ý rít một hơi thuốc, sau đó quay về nghỉ ngơi. Hứa Thanh vừa lòng thấy rời đi, hắn cảm thấy Trương Tam thực sự không nên ở lại trong vận chuyển ti. Kỹ nghệ chế tạo thuyền của y đạt tới trình độ tương đối cao. Hình như Trương Tam rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Mặc dù Tu Vi tăng lên hơi chậm, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự thỏa mãn trong lòng của Trương Tam. Hình như, với chương ta mà nói, chỉ cần hứa thanh và đội trưởng càng ngày càng mạnh hơn, vậy y liền có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo lắng. Có cơ hội phải báo đáp thật tốt mới được. Hứa thanh thì thào nói nhỏ, đi tới bến cảng. Trong khi thành trí mới thiết kế giai đoạn đầu thì hắn lựa chọn nơi cập bến cho bản thân. Ngay khi đến địa điểm liền bỏ ra pháp thuyền, trên mặt biển nổi sóng, thân thể hứa thanh nhoáng một cái đạp lên mở ra pháp bảo đi vào trong khoang thuyền. Nhìn quanh bốn phía, cảm thấy không có gì khác với pháp thuyền lúc trước của mình. Hứa Thanh hài lòng và khoanh chân ngồi xuống, trong khi thân thuyền lay động từng trận rất nhỏ. Trái tim bị ảnh hưởng bởi giấc mơ kia cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cho đến khi đêm khuya, sau khi đả tạo một hồi lâu, Hứa Thanh mở mắt ra kết thúc tu luyện một ngày. Lấy đám tiểu hắc trùng đã ăn tiên đống ra kiểm tra một chút, sau khi phát hiện chúng nó vẫn còn đang ngủ say. Hứa Thanh lại cất đi, rồi bắt đầu nghiên cứu pháp thuật thất gia truyền thụ. Hứa Thanh luôn rất nghiêm túc và khắc khổ với việc tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã qua ba ngày. Trong ba ngày này, Hứa Thanh không hề đi ra khỏi pháp tu cũng không đi tới an phòng đặc ti. Hắn đặt toàn bộ tâm tư trên việc tu hành, nghiên cứu công pháp. Đạo pháp khiếu 102 cũng bắt đầu có dấu hiệu buồn lòng. Cho đến đêm ngày thứ ba. Hứa Thanh đang tính tọa bỗng chậm rãi mở mắt, bất đặc dĩ đứng dậy, rồi rời khỏi khoang thuyền, đứng trong bóng đêm, yên tĩnh nhìn ra ngoài thuyền. Đội trưởng đang bên ngoài ném một quả táo về pháp thuyền của Hứa Thanh, bởi vì lớp phòng hộ vẫn còn khiến cho quả táo kia bay tới liền đụng phải lớp phòng hộ. Nhưng mà đội trưởng cũng dùng một lực lượng kỳ dị bao lên quả táo, khiến cho nó vào vào lớp phòng hộ nhưng không hề vỡ ra. mà bắn ngược trở về sau khi rơi vào trên tay y lại cắn một miếng sau đó lại ném Bộ dáng như chơi ném táo rất là vui sau khi thấy hứa thanh đi ra liền vẫy vẫy tay gọi hắn nhè theo thanh điều này người có bận không hứa thanh đưa mắt nhìn đội trưởng ăn được một nửa quả táo trong tay nhẹ gật đầu bận người đi theo giúp ta làm chút việc nhỏ dạo gần đây ta thiếu tiền nhất định phải lấy ngón tay của hoàng ngu ngốc bán đi Hey, đã thương lượng xong với Hoàng Ngu Ngốc rồi Gã cũng chuẩn bị tiền Đêm nay giao dịch Ánh mắt đội trưởng lóe sáng thấp giọng mở miệng Người có đi cùng không? Lần trước, người về thăm nhà Thì ta cũng từng đi cùng người rồi đấy <cười> Đội trưởng ho khăn một tiếng Hứa Thanh đi ra khỏi pháp thuyền Đi đến trên bờ đền hỏi Giao dịch ở đâu? À, chân núi huyện U Tông Đội trưởng thấy Hứa Thanh đồng ý Liền vui vẻ đứng lên Đưa cho Hứa Thanh một quả táo tay ôm Hứa Thanh, thần bí mở miệng. nghe Tiểu Thanh, vẫn là người tốt với Đại sư Huỳnh. Lão Tam vừa nghe nói ta tới đây, liền lập tức chạy mất chạm Vì yên tâm, Đại sư huynh cũng rất thương người. Dạo gần đây ta đang cân nhắc vạch ra một đại kế. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau kiếm lợi. Đi vào trong đó giao dịch, người không sợ có bẫy sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Trong mắt đội trưởng lộ độ ra quang mang hưng phấn, thấp giọng nói. ta cũng đang mong chờ đây. Hủng hồ huống Nếu có người ở cùng chỗ mà nói Nếu thực xảy ra chuyện Thì lão đầu tử nhất định sẽ tới Nhưng nếu chỉ có một mình ta mà nói đoán chừng lão đầu tử cũng không thèm quan tâm Đội trưởng trừng mắt nhìn qua hứa thanh Hứa thanh lấy mắt nhìn đội trưởng một cái thật sâu Hơi gặt động nhẹ nhẹ Hai người thừa dịp ban đêm Rất nhanh liền rời khỏi bến cảng Rồi đi đến thành Thành của huyện U Tông Tốc độ đi của bọn họ rất nhanh Đến nửa đêm đã đến chân núi huyền U Tông Đây chính là nơi ước định trước của đội trưởng vào Hoàng nhất khôn Nơi đây có một cây lương đình Cách đó không xa Chính là sơn môn huyền U Tông Trong bóng đêm Sơn môn huyền U Tông cao vút trong mây Mặc dù cũng có lốn đốm Những ngọn đèn dầu đang cháy Nhưng tổng thể nhìn qua vẫn là một mảnh đen nhánh Nhất là pho tượng tồn tại trên đỉnh núi kia Dưới ánh trăng chiếu sáng Từng đường nét của pho tượng rất rõ ràng Đó là một bức tượng huyền u cổ hoàng đứng trên đỉnh núi Đưa mắt nhìn biển chấm xa xa Dù khoảng cách hơi xa Nhưng hứa thanh vẫn có thể cảm nhận được Uy áp cực kỳ khủng bố tràn ra Từ trên pho tượng này hiển nhiên pho tượng này cũng không phải vật tầm thường Mà toàn bộ sơn môn huyền u tông Cũng tạo cho hứa thanh cảm giác Cực kỳ thần bí Dẫu sao từ trên ý nghĩa chân chính mà nói Đệ thất phong chính là chi nhánh huyền u tông hình thành Công pháp bọn họ Cũng có điểm chung Mà minh chủ liên minh bây giờ cũng xuất thân từ huyền U Tông là sư huynh của lão tổ thế hệ này của huyền U Tông. Về phần lão tổ thế hệ này của huyền U Tông hôm ấy hứa tha anh đứng xa xa, xa trong thất huyết đồng liếc mắt nhìn qua nhưng tổng thể đã bị sức mạnh che lấp cho nên cũng không nhìn rõ được gì. Trong khi đang quan sát tông môn huyền U Tông từ xa đôi trường ngồi bên cạnh bỗng thấp giọng mở miệng uhm, Tính toán thời gian Có lẽ hoàng ngu ngốc kia không sai biệt lắm tới rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt cùng đội trưởng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một nén nhang qua đi, thân ảnh Hoàng Nhất Khôn vẫn không xuất hiện. Đội trưởng những Long Mi đang định đánh Ngọc giản truyền âm để hỏi gã. Nhưng bọn họ không hề chú ý tới trên bầu trời có mật ẩu thân ảnh đang từ bên ngoài liên minh bay tới. Thân ảnh này dùng tốc độ cực nhanh Trong lúc im hơi lặng tiếng cứ thế tiến vào trong trận pháp của liên minh. Sau đó bước một bước liền đi tới bên ngoài sơn môn huyền U Tông. Đang định đi lên đỉnh núi. Giống như chú ý thấy hứa thanh và đội trưởng dưới chân núi. Thân ảnh này bỗng nhiên dừng lại trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống. Ngay khi dừng lại bộ dáng của người này cũng đậu ra. Đây là một nữ tử gợi cảm, quyến rũ. Một đầu tóc đen dài khoác qua vai. Được nàng dùng một sợi dây hồng phấn nhẹ nhàng buộc lại. Trên người là bộ váy tím như những ngôi sao, tỏa ra ánh sáng phát quang, bốn phía còn có sương mù nhẹ bao phủ, nhìn qua giống như một tiên tử vậy, không phải người phàm trong thần trần thế. mà nữ tử này trắng như hoa lê, eo thon như điễu, hai hàng lông mạch quyến rũ giống như nhăn lại không phải nhăn, một đôi mắt ẩn tình giống như thích lại không phải thích, nhìn qua tuổi như thiếu nữ, nhưng nhìn chỉ thấy trong mắt uẩn lên một nét thiếu phụ. Giống như không có chuyện gì trên thế gian mà nàng không biết Giống như chỉ cần ngươi cử động một cái nàng sẽ biết tâm ý của ngươi như thế nào Mà những gì ngươi trải qua thì nàng cũng đã trải qua Nhân sinh ngươi chưa từng trải, nàng cũng từng trải Còn phong phú hơn cả ngươi Lúc này nàng đứng trên bầu trời ngó xuống chân núi Ánh mắt rơi trên người hứa thanh lập tức khẽ cười một tiếng cất bước đi tới Bước một bước trên không trung, bước sau đã ở chân núi Theo nàng đến thì một cỗ uy áp mênh mông không cách nào hình dung lập tức từ trên người nàng tản ra, khiến cho sắc mặt hứa thanh và đội trưởng lập tức đại biến. Vừa muốn đuôi ra sau thì trên trời bỗng có tiếng ngầm khẽ truyền đến. Các người đùng nhúc nhích. Chỉ một câu giống như pháp lệnh, thân thể đội trưởng run lên lập tức nhận ra đối phương chính là huyền U Lão Tổ, là Đạo Hiệu, tử huyền Thượng Tiên. Hứa thanh thì không biết được thân phận của nàng, nhưng trái tim chấn động mãnh liệt. và thân thể không nhúc nhích chút nào chỉ có thể đứng im nhìn người nữ tử gợi cảm quyến rũ từng bước đi tới mà nữ tử này cũng bỏ qua đội trưởng trực tiếp đi tới trước mặt hứa thanh một làn gió thơm lập tức tản ra chung quanh một gương mặt kinh tâm động vách lại thành thục xinh đẹp còn vô cùng mịn màng lộ ra trong hai tròng mắt còn có từng đạo ánh sáng tỏa ra tạo cho người ta một cảm giác giống như thợ săn nhìn thấy con mồi ngay khi hứa thanh vô cùng khẩn trương trong lòng Ánh mắt nữ tử chiếu thẳng vào đôi mắt hứa thanh, sau đó chậm rãi nhìn xuống miệng, đến sương quai xanh, đến ngực, đến bụng. Ánh mắt của nàng như đang kéo sợi, vô cùng ưu nhã chậm chạp. Cuối cùng, liền giơ một ngón tay đen, khẽ nâng cái cảm hứa thanh, thổ khí như lan. Tề bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi, đã muộn như vậy ngươi còn tới huyền u tông của ta, đi lạc đường rồi đúng không? giọng nói của nữ tử rất mềm mại bên trong còn mang theo vài phần dụ hoặc trong nhu hòa lại pha vài phần quyến rũ vừa nghe thấy chợt giống như tiếng chim hoàn anh điếu lo rõ ràng thanh thúy lại uyển chuyển nhu hòa tràn đầy hấp dẫn và bị hoặc toàn thân hứa thanh run lên da đầu căng cứng muốn động nhưng không thể động hắn chỉ có thể mặc nữ tử trước mắt khẽ nhấc cầm của mình trêu đùa cũng mặc kệ trong mắt đối phương đang lóe ra từng đạo tia sáng Hắn có chút lờ mờ, cực kỳ căng thẳng, mà lúc này bốn phía tràn nhập một mùi hương khác thường, đó là mùi thơm từ cơ thể của nữ tử trước mắt, mà những mùi thơm này khiến cho trái tim hứa thanh đập nhanh tăng tốc tới mức trước đó chưa từng có, tựa như là bị kích thích bản năng. Loại trải nghiệm này thì cả đời hắn cũng chưa từng trải qua, đây là lần đầu tiên gặp phải. Cảm giác giống như nguy cơ sinh tử, nhưng cũng là một loại cảm giác nào đó hắn không cách nào biểu đạt rõ ràng ra được. Giống như mình đã trở thành một món điểm tâm ngon, bị người khác nhấm nháp, thưởng thức. Nhất là Tu Vi cùng đôi mắt giống như thợ săn nhìn con mồi của đối phương. Còn có ánh mắt quan sát từ cao xuống thấp. Tất cả cái này khiến cho tâm thần hứa thanh dấy lên từng đợt luận sóng lớn động trời. Đội trưởng bên cạnh cũng hít vào một hơi. Hoàng Nhất Hồn khốn kiếp không phải chỉ là mấy ngón huyền u chỉ thôi sao, thế mà người còn đặc biệt gọi láo tổ nhà người tới. đội trưởng hô hấp dồn dập nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm cho dù hoàng nhất khôn là thiên kiêu nhưng gã không thể nào đủ tư cách khiến cho lão tổ đích thân tới đây làm khó hai người bọn họ trừ phi gã giống như thánh quân tử là tôn tử của lão tổ nhưng theo điều tra của đội trưởng hiển nhiên không phải như thế vì vậy đội trưởng lập tức nhanh chóng tỉnh táo sau khi cẩn thận đánh giá nữ tử tuyệt sắc phía trước chú ý tới tư thế đối phương nghĩ tới lời nói đối phương vừa xong Ánh mắt đội trưởng bỗng nhiên trợn to, một cái suy đoán lớn gan lập tức hiện ra trong lòng đội trưởng. Suy nghĩ này lập tức hóa thành sấm xét, đầu lập tức ầm ầm nổ tung. Ôi con mẹ nó, con mẹ nó. Đội trưởng nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ như không phát hiện cái gì cả. Nhưng trong đáy lòng thì giấy đen từng trận sóng lớn nhập trời. Ê, gương mặt này của Tiểu Thanh, đây là dấu hiệu muốn tuyệt sát tất cả nữ nhân nha. Cũng lúc đó dưới chân núi bỗng nhiên có hai thân ảnh đang đi nhanh đến. Một người trong đó là Hoàng Nhất Khôn. Một người có bộ dáng tương tự Hoàng Nhất Khôn, nhưng rõ ràng lớn tuổi hơn Hoàng Nhất Khôn một chút. Tốc độ hai người này giống như sao băng một đường bay thẳng đến vị trí của tòa đình đầu phía trước. cả hôm nay người nhất định phải đòi lại công bằng cho ta. Bọn họ quả thực khinh người quá đáng, cường ngạnh đoạt năm ngón tay của ta. Quả thực vô cùng tàn nhẫn, khiến cho nhân thần trồng phẫn. làm cho người ta tức lộn ruột hoàng nhất khôn vừa bay vừa nghiến răng mở miệng để đại yên tâm vi huynh sẽ hả người đến tuổi hơn bên cạnh hoàng nhất khôn chính là ca ca của gã là hoàng lệnh phi trên thân lộ ra khí tức kim đan đã mở thiên cung trong khi cả hai không ngừng bay tới gần mục đích khi lời của hoàng lệnh phi nói ra phân nửa không đợi gã nói hết thì mắt gã trợn thật to bước chân của gã lập tức dừng lại không cách nào nhìn một màn đằng xa trong mắt của gã lão tổ nhà mình như đang khẽ trêu đùa cái cảm của hứa thanh giống như đang đùa giỡn hắn rất tình tứ bên cạnh còn có đại điện hạ của đệ thất phong mà rõ ràng người này là đang nhắm hai mắt lại không dám nhìn lão tổ và hứa thanh đang bị lão tổ đùa bỡn mà vẻ kinh ngạc trên mặt đó cũng chính là biểu hiện trong nội tâm lúc này của hoàng lệnh phi một màn này khiến cho hoàng lệnh phi lập tức hít một ngụm không khí Mà Hoàng Nhất Khôn bên cạnh rõ ràng phản ứng chậm hơn một nhịp, giờ này vẫn còn đang cầm nhẹ. Còn cái tên hứa thành kia nữa, cả, người giúp ta. Bọn họ vừa đến thì lập tức khiến đội trưởng chú ý, y mở mắt nhìn qua. Mà nữ tử tuyệt sắc đang đùa bỡn nâng nhẹ cầm hứa thanh cũng buông tay xuống, đảo mắt nhìn trên người hứa thanh, sau đó quay đầu nhìn qua Hoàng Lệnh Phi và Hoàng Nhất Khôn vừa đến. Nữ tử vừa lấy mắt nhìn qua thì tâm thần Hoàng Lệnh Phi liền vang lên tiếng nổ. gã chợt quay đầu vỗ một phát trên đầu đệ đệ của mình Trực tiếp đập ngất Hoàng Nhất Khôn Vẫn còn đang định mở miệng nói hết câu Giúp người cái quỷ Trong lòng Hoàng Lệ Phi gầm nhẹ Thầm nghĩ đó đệ đệ nhà mình Luôn luôn có vấn đề Không phải thông minh cho lắm Nếu không lúc trước cũng không được an bài đi tới thất huyết đồng Phải biết rằng Những người khác không một ai tình nguyện đi tới đó cả Chỉ có ngu ngốc như Hoàng Nhất Khôn Vừa bị kêu thì liền chịu đi Đi thì cũng đành Quay về Liền cả năm ngón tay đều bị chặt hết Bây giờ còn thiếu chút nữa Liền gài bẫy cả gã Tâm thần Hoàng Lệnh Phi run rẩy, Gã không cách nào quên được cảnh tượng vừa rồi Nội tâm không ngừng trừ bơi hoàng nhất khôn Thầm nghĩ Người trêu chọc ai không chọc Tại sao trêu chọc người mà lão tổ vừa ý Tại sao các ngươi cũng tới đây Nói chuyện chính là Nữ tử tuyệt sắc đứng trước mặt hứa thanh Nàng quay người nhìn về Hoàng Lệnh Phi hỏi Hoàng lệnh phi giật mình một cái, không chút do dự, dơ lên hoàng nhất khôn bị mình đập ngất, nhanh chóng xích tới gần, sau đó ném đệ đệ xuống mặt đất, bản thân cũng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng. Ờ, Lão tổ, đệ từ hôm nay có hẹn với ừ, hứa thanh đạo hữu, bởi vì đệ đệ không hiểu chuyện, trêu chọc hứa thanh đạo hữu, nên hôm nay dẫn nó tới để bồi tội. Hoàng lệnh phi vô cùng khẩn trương, vừa nói dừng một chút là bởi cả không biết nên xưng hô hứa thanh thế nào, gọi sư đệ. hay sư huynh nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn vạn nhất lão tổ hiểu lầm thì sao nhưng gã phản ứng cũng rất lệ nhanh chóng nghĩ tới từ đạo hữu ngay khi nói xong thì gã cũng nhìn về hứa thanh vẻ mặt tràn đầy chân thành à, hứa thanh đạo hữu để đệ, đệ ta đầu óc không thông suốt cho lắm là một kẻ ngu hoàng nhất hôn bên cạnh vừa bị ca ca vỗ chung một phát đang hơi mở mắt trong mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt loang thoáng nghe thấy bốn phía có tiếng ca ca của mình đang nói chuyện nhưng Không chờ gã toàn thân tỉnh lại, Hoàng lệnh phi lập tức đập tiếp một phát nữa, lại đập gã hồn mê. Ở kính xin hứa thanh đã hữu bỏ qua, lúc này Hoàng lệnh phi đã đổ cả một hồi chán, nói xong tim cũng đập rộ lên, không dám đứng dậy. Nữ tử tuyệt sắc trước người hứa thanh nghe vậy liền cười, cũng không nói gì mà tiến về phía trước một bước, nhấc chân phóng thẳng lên trời. Ánh trăng chiếu vào trên người nữ tử xinh đẹp khiến nàng giống như một đóa tử la nở rộ. Khi chiếu vào da thịt trắng như tuyết của nàng, tựa như một lớp thiên xa. Tất cả khiến cho nữ tử vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, lúc này tràn ra một khí vận vô cùng tao nhã. Mà trước khi nàng đi, còn dừng thân ảnh giữa không trung, hơi quay đầu nhìn xuống đại địa và cười kẽ một tiếng. Tiểu bằng hữu, hoàn người ngươi tùy thời tới huyền u tông ta. Nàng ở trên trời, trăng ở phía sau. Trong khi ánh trăng tràn nhập giống như từ la chiếu lên đóa lan, eo ngọc thắt đái vũ thiên xa, tựa như thiên nữ cửu thiên, quay đầu cười, bát cả tình hoa. Tiếng cười vẫn còn, người đã đi xa. Theo tiếng huyền u tông lão tổ rời đi, thân thể hứa thanh lập tức khôi phục hành động, hắn chợt lui lại và hô hấp cũng trở nên trồn chập Hắn nghe được lời nói của đối phương, cũng biết được thân phận của người đã khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng. nhưng lúc này tâm tình của hắn vẫn không cách nào bình tĩnh mà đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng như vậy hoàng lệnh phi cũng tương tự như thế ba người trầm mặc hoàng nhất khôn đã xỉu nên tự nhiên không có bất luận thành âm gì cho đến một lát sau đội trưởng bỗng ho khan một tiếng à, à, chúng ta vẫn nên tiếp tục giao dịch chứ hoàng lệnh phi thở sâu lúc này rung tậm trong lòng gã đã vơi bớt một chút gã nhanh chóng lắc đầu ôm quyền với hứa thanh và đội trưởng nắm lấy đệ đệ mình rồi nhanh chóng rời khỏi đáy lòng gã thì đang phát sầu thầm nghĩ mình đây nhất định là phải thấy cảnh tượng không nên thấy đây chẳng phải quấy dày chuyện tốt của lão tổ sao mà khi tưởng tượng như vậy đáy lòng của gã lại càng dần dần cảm thấy lo lắng không yên nhìn hoàng lệnh phi đi xa đáy lòng hứa thanh vẫn còn sợ hãi mà đội trưởng thì nhanh chóng kêu hắn rời khỏi cho đến khi cả hai một đường nhanh chóng chạy về thất huyết đồng đến bên trong chủ thành thì đội trưởng mới thở phào một hơi thế nào lại gặp phải tử huyền thượng tiên lão tổ huyền u tông hứa thanh không nói chuyện chẳng biết tại sao trong đầu hắn lúc này không ngừng hiện ra một màn cặp mặt vừa rồi nhất là ánh mắt của tử huyền thượng tiên ánh mắt này khiến cho hứa thanh theo bản năng hô hấp dồn dập đây cũng là lần đầu mà trong nhân sinh hứa thanh có cảm thụ như vậy à tiểu thanh hôm nay phải cảm Cảm ơn người rồi, hay, hay còn mẹ nó. Đôi trường thở dài một tiếng. Vừa nay chính là từ huyền thượng tiên, ta cũng biết rõ một chút về chuyện của nàng. Trong truyền thuyết, vì từ huyền thượng tiên này lúc trẻ đã nổi danh toàn bộ Nganh Hoàng Châu, có vô số người theo đuổi. Mặc dù nàng tu hành đến giờ chưa từng có bất luận người nào đạo nữ, nhưng lại có vô số lời đồn về nàng, cũng không biết là thật hay giả. Vừa nãy, hắn hàng cảm nhận được chúng ta, sau đó thấy vợ ý với ta. Tiếp đó, liền treo đùa cằm của ngươi, để cho ta chú ý tiểu <cười> thanh à ta lại khiến cho ngươi phải chịu ủy khuất rồi đội trưởng mặt không đỏ tim không nhảy vỗ vỗ bờ vai hứa thanh đại sư hình về sau bớt ăn bởi một chút hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng vì sao đội trưởng sững sờ hứa thanh không giải thích đi tới nơi cập bến của mình trong bến cảng sau đó liền nhảy dựng lên và bước vào trong pháp thuyền đội trưởng ho khăn một tiếng mắt thấy hứa thanh rời đi Chấn động trong lòng cũng rút cục không đè nén được nữa hiện ra bên người, nhưng rất nhanh y suy tư bởi lời nói của Hứa Thanh trước khi rời đi. Vì sao phải ăn bởi nhiều hơn? Cùng lúc đó trong pháp thuyền Hứa Thanh đi vào khoang thuyền sau khi đi vào đền hạ thêm càng nhiều độc ở bốn phía hơn, sau đó mới ra thêm mấy tầng phòng hộ, cuối cùng mới thả ra một hơi thật dài và khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phân tích lại việc ngày hôm nay. Việc này quá mức quỷ dị, Trước kia hứa thanh chưa bao giờ gặp phải. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng cảm giác đầu tiên của hắn đó chính là sự tình khác thường tất của chỗ kỳ quái. Người tu hành đến trình độ như lão tổ. Mỗi tiếng nói hay cử động rất công nguyên do. Vị tử huyền thượng tiên này đã nhìn ra vấn đề của ta sao. Nàng hẳn là người cùng một thời đại với sư phó. Hay bởi vì hôm nay ta đệ đệ tử của sư tôn. Hứa thanh trầm ngâm, suy tư thật lâu cuối cùng. Vẫn không tìm ra nguyên nhân Vì vậy liền lấy ra Ngọc Giản truyền âm cho Sư Tôn Nói rõ ràng việc từng xảy ra ngày hôm nay Cũng mở mịt hỏi về quan hệ của Sư Tôn Cùng tử huyền thượng tiên Đầu kia Ngọc Giản thất ra nghe xong cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu Giọng nói thất ra liền nhạt nhạt truyền ra Năm đó tử huyền thượng tiên Từng chi cầu vi sư nhiệt tình Nhưng vi sư hung hăng từ chối hơn 300 lần Có lẽ khi trông thấy người điền nhớ tới ta Điều này cũng có thể lý giải được. Người cũng không nên đi truyền chuyện này ra ngoài. Tất cả là chuyện đã qua. Vì sư còn việc không nói nữa. Hứa Thanh có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác câu trả lời của sư tôn và đội trưởng có chút giống nhau. Mà giờ khắc này trên đỉnh núi của huyền U Tông, bên trong đại điện. Từ huyền Thượng Tiên trở về liền ngồi trên bầu đoàn. lười biếng rưỡi vòng eo mảnh khảnh của mình một cái. Sau đó liền lấy bát canh hạt sen vân tuyết Được chế biến từ bách hoa, chiêu lộ do lão bà tôi thứ bên cạnh đưa tới. Trong khi nhẹ nhàng thưởng thức thì lông mày của nàng bỗng nhăn lại, ngẩng đầu liếc qua một bên. Mà lão bà đứng đó vẫn không nhúc nhích giống như đã bị cố định thân hình, ngay cả vẻ mặt cũng đều bất động. Bên trong hư vô phía sau lão bà bỗng nhiên có một thân ảnh đi tới. Thân ảnh này mặc một bộ thân áo bà màu xanh, tóc dài xóa vai, bộ dáng trung niên, tràn đầy nhỏ nhã. Trong đôi mắt có từng đạo tinh thần đưu trần, nếu cẩn thận nhìn thấy những đạo tinh thần kia còn trống lên từng tầng, lan tràn ra chỗ sâu trong mắt, càng lúc càng chồng lên nhiều tầng, ít nhất hơn vạn tầng. Tất cả điều này khiến cho cặp mắt của gã giống như có một nguồn lực lượng kinh người, chỉ cần nhìn vào trong mắt của gã sẽ không tự chủ mà bị đắm chìm trong đó. Người này chính là minh chủ của Liên minh Bát Tông. "Sương mệnh, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Đang ý ra câu trả lời thuyết phục chưa Minh chủ nên mình bắt tông mình Kính mở miệng Tháng nào cũng hỏi Tháng nào ta cũng cựu tuyệt Nhưng có thôi đi không Từ huyền thượng tiên nhíu mày Lạnh giọng mở miệng Tại sao cự tuyệt Người vẫn đang tìm người trong lòng có quang minh sao Ở trong cái thời loạn thế này Không hề tồn tại người như thế Cho dù thật sự tồn tại Sau khi tiếp xúc mấy lần Với cái thế giới ăn thịt người này Cũng sẽ bị sự tàn khốc Của thế giới này cải biến trên khi biến thành ảm đạm, sau đó nên không phù hợp với yêu cầu của người nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý để ta gieo xuống thần niệm, ta sẽ khiến cho ngươi mượn nhờ lực lượng bổ sung một đạo pháp tắc thiếu hụt sau cùng của ngươi, khiến toái không, thiên hạ, đạo của ngươi viên mãn. Cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới thứ hai. Muốn tìm lô đình, thì tìm người khác. Người ngoài sẽ không biết tâm tính và lòng dạ của ngươi, nhưng ta biết rõ. Từ huyền thượng tiên bình tĩnh mở miệng, một bước cũng không nhường Minh chủ Liên minh bát tông nhìn thật sâu nữ từ tuyệt sắc trước mắt, sau đó mỉm cười. Sư muội thọ nguyên của ngươi đã không còn nhiều lắm tháng sau ta lại tới hỏi ngươi. Nói xong, thân ảnh minh chủ Liên minh bát tông liền hóa thành ánh sáng tiêu tán trong đại điện. Theo gã rời khỏi, lão bà bên cạnh khôi phục như cũ nhưng không biết chút nào về việc xảy ra. Chỉ có từ huyền thượng tiên buôn bát canh hạt sen trong tay xuống nhíu mày trọng mặt. OK, quý vị các bạn vừa đọc anh em vừa nghe hết tập số 65 của truyện Quang âm Trình Vệ. <cười> chuyện đọc hấp dẫn quá mình đọc không muốn ngừng luôn đấy. Nhưng mà bắt buộc vẫn phải ngừng thôi. Mệt quá rồi. OK, quý vị bạn xem xong chuyện thấy hay nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Yêu thích gì có thể donate cho mình để Mình có thêm kinh phí Bây giờ xin phép kính chào Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau Bye